Ta đã mất đi sở hữu, tuyệt đối sẽ không lại mất đi khê nhi, mặc kệ ngươi đến tột cùng là cái gì địa vị, khê nhi nàng là nữ nhân của ta. Hà Vân Cường Thế cũng làm sở huyền biểu lộ chính mình thái độ, hiện giờ Lâm Thanh Khê đã không phải cái kia 12 tuổi tiểu cô nương, nàng đã 16 tuổi, mà hắn rốt cuộc có thể cưới nàng. Thanh Khê sẽ là ai nữ nhân, không phải ngươi định đoạt, cũng không phải ta định đoạt, mà là nàng chính mình, nếu nàng thích ngươi... Vô luận ai suốt? Hiện, nàng tâm đều hướng ngươi, nhưng nếu nàng không thích ngươi, liền tính trên đời này chỉ còn lại có ngươi một người nam nhân, nàng tâm cũng là thụt lùi ngươi. Ta tôn trọng thanh khê lựa chọn, bởi vì ta ái nàng. Hạ vân chính mình cũng không có dự đoán được, hắn nói ra, ái, cái này tự, sẽ là làm cho chính mình tình địch mặt, nhưng là nói ra lúc sau, hắn cảm thấy vui sướng nhiều. Hà vân như vậy thẳng thắn trắng ra mà nói ra đối lâm thanh khê tình yêu, làm sở huyền tức giật. Không thôi, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy cực đại mà nguy cơ cảm. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn thâm ái lâm thanh khê, cũng vẫn luôn đang chờ nàng lớn lên. Chính là lại trước nay không có đối nàng nói ra quá hắn đối nàng tâm ý. Tuy rằng, có đôi khi từ nàng trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra nàng biết chính mình cảm tình, nhưng là hắn cũng từ nàng trong ánh mắt thấy được trốn tránh. Hắn cho rằng, Lâm Thanh Khê chỉ là một cái sẽ không dễ dàng đem tâm giao cho người khác. Người, nhưng là hiện tại hắn không cho là như vậy, Hạ Vân nói làm hắn ý thức được chính mình đã từng sai lầm. May mắn, hết thảy đều còn kín ở Lâm Thanh Khê không có đem tâm giao cho bất luận cái gì nam nhân phía trước, hắn vẫn là có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm Lâm Thanh Khê yêu hắn, sẽ làm nàng tâm hướng tới hắn phương hướng. ngươi nói không sai, ta cũng ái nàng. Hơn nữa so ngươi ai đến thâm, ai đến lâu, ta cũng so ngươi càng hiểu biết nàng. Sở huyền không cam lòng yếu. Thế mà nói, phải không, ta cũng không như vậy cảm thấy. Sở huyền trong mắt ý chí chiến đấu, hạ vân thấy được, bất quá hắn cũng không có để ý. Hắn cha cùng hắn nương chi gian tình yêu làm hắn rất sớm liền minh bạch một câu. Một nữ nhân yêu một người nam nhân, cùng nam nhân kia xuất hiện thời gian sớm muộn gì không có quan hệ. Có lẽ sở huyền ở lâm thanh khê trong sinh hoạt rất sớm liền xuất hiện, thậm chí trong lòng nàng cũng có rất lớn phân lượng, chiếm cứ nhất định quan. trọng vị trí, nhưng là Hà Vân muốn không chỉ là phân lượng cùng vị trí, hắn muốn chính là nàng sở hữu, mà hắn cũng sẽ cho nàng hắn sở hữu. Hà Vân chắc chắn làm sở huyền nắm chặt đôi tay, nếu vũ lực có thể giải quyết vấn đề, hắn không ngại cùng Hà Vân đại đánh một trận, nhưng là hắn minh bạch, Hà Vân nói được không sai. Hắn có lẽ cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy hiểu biết Lâm Thanh Khê. Bất quá không quan hệ, bỏ qua có thể truy hồi, mất đi còn có thể lại được. Đến, hắn còn có thời gian đi đem Lâm Thanh Khê lưu tại chính mình bên người. Chờ đến Lâm Thanh Khê xử lý xong đến đạo viên sự tình, trở lại phòng đi gặp sở huyền cùng Hà Vân thời điểm, lại phát hiện hai người chi gian không khí thực vi diệu. Các ngươi không có việc gì đi. Lâm thanh khê bưng mới vừa nấu tốt nhiệt cháo lại đây, phân biệt ở hai người trước mặt các thả một chén, đây là mới vừa nấu tốt khoai lang đỏ cháo, đều uống một chén đi. Ba người hơi hiện trầm mặc mà. Uống xong lúc sau, nếu tâm lại cấp trong phòng lò sưởi bỏ thêm bạc than, kỳ thật ba người đều có nội lực hộ thân, cũng không cảm thấy lánh. Vệ huyền ca, không đúng, hiện tại hẳn là kêu ngươi sở huyền ca. Biên cương đang ở đánh giặc, Ngươi cái này thống soái không ở, có thể hay không xảy ra chuyện. Tân Mạc Dương đã rời đi, lâm thanh khê nghĩ sở huyền chờ lát nữa có phải hay không cũng muốn rời đi. Bên ngoài tuyết thế đã bắt đầu thu nhỏ. Khê Nhi, ngươi vẫn là giống như trước. Giống nhau kêu ta vệ huyền ca đi. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Sở huyền lần này là trộm trang bệnh rời đi chiến trường. Hắn cần thiết muốn chạy nhanh trở về. Rốt cuộc còn có hơn 10 vạn đại quân đang chờ hắn. Hắn không thể lấy những người đó sinh mệnh nói giỡn. Lâm Thanh Khê cũng không tin tưởng sở huyền nói, trên chiến trường đã không có chủ soái sao có thể sẽ không có việc gì, hắn chỉ là không nghĩ nàng lo lắng mà thôi. Vệ huyền ca, đao kiếm không có mắt, ở trên. Chiến trường tiểu tâm một chút, còn có, tuy rằng Tân Mạc Dương hiện tại là ngô quốc đại tướng, nhưng hắn nếu khả năng, ta thật sự hy vọng các ngươi hai cái không cần có bất luận cái gì một người bị thương. Hai nước chi chiến, Lâm Thanh Khê là không có cách nào ngăn cản, nhưng sở huyền cùng Tân Mạc Dương đối nàng tới nói đều là người nhà giống nhau tồn tại, nàng không hy vọng bọn họ bất luật cái gì một người bị thương. Khê Nhi, ta biết như thế nào làm, ngươi không cần lo. Lắng, sở huyền nhìn Lâm Thanh Khê nói, trận chiến tranh này đối với hắn cùng Tân Mạc Dương tới nói đều là không có đường lui, hắn đáp ứng quá chết đi ca ca. Phải hảo hảo chiếu cô hắn còn sót lại cốt nhục sở tinh diệu, hắn không thể làm sở tinh diệu trở thành vong quốc nô, cho nên trận chiến tranh này hắn cần thiết muốn thắng. Vậy ngươi tính toán khi nào rời đi? Lâm Thanh Khê hỏi, uống xong này chén cháo. Sở huyền đối với Lâm Thanh Khê cười một chút nói, hắn có thể nhìn. Ra Lâm Thanh Khê không tha cùng lo lắng, này đối với lúc này hắn tới nói, chính là lớn nhất thỏa mãn. Sở huyền này chén cháo uống thật sự chậm, Hà Vân cũng là chậm gì gì mà uống, Lâm Thanh Khê ngồi ở bọn họ hai cái trung gian, nhìn chầm chằm ba người trung gian lò sưởi có chút phát ngốc, không biết qua bao lâu thời gian, Lâm Thanh Khê cảm thấy thực đoạn cũng rất dài, Sở huyền đột nhiên đứng lên, Khê nhi, ta phải đi, bất quá, ta thực mau liền sẽ trở về, Lâm Thanh Khê cùng Hà, Vân đều đứng lên, Lâm Thanh Khê cười đối Sở huyền nói, trên đường tiểu tâm một chút bên ngoài còn tại hạ tuyết không quan hệ khê nhi đưa đưa ta đi sở huyền chiều nàng vươn tay suy nghĩ một chút lâm thanh khê vẫn là bắt tay bỏ vào sở huyền ấm áp trong lòng bàn tay sau đó hắn nắm tay nàng đi ra phòng đi vào tuyết chung, cũng đi tới buộc ngựa thụ trước hà vân nhìn bọn họ tương nắm ở bên nhau tay có chút ảm đạm nhưng thực mau liền khôi phục bình thẳng ánh mắt đi theo bọn họ phía sau Cũng đi vào phong tuyết bên trong Hắn đứng ở cách đó không xa Cũng không có quấy giày ly biệt hai người Khê nhi Ta tặng cho ngươi đồ vật còn ở sao Sở huyền không bỏ được buông ra Lâm thanh khê tay Nhưng là hắn trung quy là phải rời khỏi Lâm thanh khê sửng sốt một chút Cẩn thận hồi tưởng một chút Sở huyền đã từng đưa cho quá nàng đồ vật Sau đó nhớ tới cái gì dường như Nói, còn ở Ta vẫn luôn treo ở trong cổ không chích rớt Chỉ là từ trên vách Núi rơi xuống thời điểm, Ngọc Chủy quang ngã nước ra một nửa. Năm đó, sở huyền lần đầu tiên rời đi Lâm ra thôn thời điểm, đã từng đem một cái thực bình thường linh chi tưởng vân Ngọc Chủy treo ở nàng trong cổ. Mấy năm nay Lâm Thanh Khê vẫn luôn không có hái xuống. Nhưng là 4 năm trước Chủy nhai thời điểm, Ngọc Chủy quang ngã nước ra một nửa. Hiện tại nàng trong cổ chỉ còn lại có một nửa. Một nửa kia nàng cũng đi đáy vực tìm, nhưng là không tìm được. Không quan hệ, chỉ cần... Ngươi vẫn luôn mang liền hảo. Sở huyền vui mừng mà cười. ân ta sẽ vẫn luôn mang. Lâm Thanh Khê trong lòng vẫn là có chút ái náy. Lục Chí Minh đã từng đã nói với nàng, cái kia Ngọc Trùy là sở huyền mẹ đẻ đưa cho sở huyền duy nhất đồ vật, làm nàng phải hảo hảo bảo quản. Nguyên bản biết sự thật này lúc sau, nàng liền tưởng đem Ngọc Trùy còn cấp sở huyền, nhưng mỗi lần hai người gặp mặt thời điểm Tổng hội có mặt khác sự tình trì hoãn, mà chính mình một vội cũng đã quên chuyện. Này, hiện tại Ngọc Trụy đã hỏng rồi, Lâm Thanh Khê cũng ngượng ngùng còn cho hắn. Mặc dù tất cả không tha, sở huyền vẫn là rời đi đạo viên, hắn tưởng nhanh lên chạy về chiến trường, sau đó sớm một chút kết thúc trận chiến tranh này, như vậy hắn liền có thể có nhiều hơn thời gian tới bồi Lâm Thanh Khê. Lâm Thanh Khê ở thụ trước nhìn sở huyền bóng dáng thật lâu, mỗi lần nhìn đến hắn ở trên lưng ngựa quay đầu thời điểm, đều vương tay phải hướng tới hắn dùng sức mà huy, thẳng đến. Hắn quay đầu lại nàng rốt cuộc nhìn không tới, mà nàng phất tay cũng đã không có bóng dáng. Lâm Thanh Khê ở thụ trạm kế tiếp bao lâu, Hà Vân liền ở nàng phía sau đứng bao lâu, nàng nhìn sở huyền bóng dáng phất tay, mà hắn ở nàng phía sau lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Hắn muốn Lâm Thanh Khê xoay người quay đầu lại thời điểm, cái thứ nhất nhìn đến chính là hắn, làm nàng biết hắn vẫn luôn ở nàng sau lưng, mà kết quả cũng thật là như vậy, Lâm Thanh Khê nhìn đến hắn ở sau. Lưng khi, chẳng những trong mắt có hơi hơi mà kinh ngạc, khóe miệng cũng có ấm áp tươi cười. Đại tuyết ngừng hạ, hạ đình, liên tiếp thật nhiều thiên, Thái Dương đều không có lộ lộ mặt. Lâm Thanh Khê nghe nói, rất nhiều bá tánh nhà ở đều bị đại tuyết áp sụt, còn có rất nhiều địa phương đông chết người. Từ cùng Tân Mạc Dương, Sở Huyền đã gặp mặt lúc sau, Lâm Thanh Khê tổng cảm thấy trong lòng thực bất an, liền tính Sở Huyền không cho nàng lo lắng, nàng vẫn là sẽ lo lắng. Sói. Đen cho nàng chuyển quay lại tơi tin tức, Viu Thát Quốc đã liên hợp mấy cái tiểu quốc gia nhập Ngô sở chi gian chiến tranh, hiện tại biên cương chiến trường cũng là một mảnh hỗn loạn, không biết sở huyền cùng Tân Mạc Dương trở lại từng người quân doanh không có. Thanh Khê, ngươi cảm thấy luyện võ trường kiến ở cái này địa phương thế nào? Hạ Vân phát hiện Lâm Thanh Khê có chút thất thần, không thể không ra tiếng đánh gãy nàng, hắn không nghĩ nàng đem tâm tư tổng đặt ở kia. Hai cái nam nhân trên người. Cái gì? Có thể, ngươi quyết định đi. Hạ Vân buổi sáng cùng nàng nói tính toán kiến một cái trong nhà luyện võ trường. Lâm Thanh Khê cảm thấy được không? Khiến cho chính hắn quyết định. Bất quá hắn vẫn là tới trưng cầu nàng ý kiến. Thanh Khê, ta cảm thấy vẫn là ngươi tới quyết định tương đối hảo. Hạ Vân kiên trì mà nói. Lâm Thanh Khê thu hồi hỗn độn suy nghĩ. Nhìn hắn nói, hảo đi. Ta đến xem cái nào địa phương tương đối thích hợp. Thương Lượng Hảo trong nhà luyện võ trường sự tình lúc sau, hai người liền ở đạo viên ăn cơm, gần nhất Lâm Thanh Khê cùng Hạ Vân đều rất ít hồi mạn đá La Sơn Trang, nơi đó Ngọc Phiến cùng Bạch lang đang xem quả. Hiện tại nạp viên sự tình, Lâm Thanh Khê đều giao cho Hoa Nhải cùng Tường Vi, đạo viên giao cho Linh Lan cùng Dâm Bụt, cây Bạch Dương, Bạch Dương cùng Tuyết lang sói đen bọn họ ở bên nhau cũng không có hồi Lâm ra thôn. Cô nương thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo. Hoa. nhài đứng ở ngoài cửa, cũng không có giống gì vãng như vậy vào cửa, từ ở Tuyết Lang cùng sói đen thủ hạ bị tập huấn mấy tháng, nàng đã cùng trước kia thực bất đồng, đối Lâm Thanh Khê xưng hô tuy rằng vẫn là cô nương, nhưng nàng cùng Ngọc Phiến, Lam La giống nhau, tự xưng vị thuộc hạ. Vào đi. Lâm Thanh Khê đang ở trong phòng viết cái gì? Hoa Nhải tiến vào lúc sau, phát hiện Hà Vân ở Lâm Thanh Khê phía sau ghế trên đọc sách, trong phòng tuy rằng có nhiệt giường đất, nhưng là hai người đều không có ngồi ở trên giường đất. Hà Vân không có đứng dậy, Hoa Nhải tiến vào lúc sau, hắn vẫn luôn thực dụng tâm mà đang xem thư, mà Lâm Thanh Khê cũng không có làm hắn đi ra ngoài, nhìn đến không e dè Hà Vân, Hoa Nhải trong lòng có kinh ngạc, nhưng đây là chủ nhân sự tình, nàng không nên hỏi nhiều. Cô nương Nạp viên bên ngoài tới rất nhiều bá tánh, tộc trưởng cùng lão gia tử muốn hỏi hỏi ngài, như thế nào an trí bọn họ? Hoa nhải hỏi, an trí, tộc trưởng, ông nội cùng ông nội tính toán đem những người đó đều lưu tại lâm gia thôn sao? Lâm Thanh Khê buông trong tay sự tình hỏi, hai vị lão gia tử nói ý theo cô nương phân phó làm chính là, Hoa nhải tình hình thực tế nói, có bao nhiêu người? Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn hiện tại thói quen sự tình gì đều dò hỏi một chút nàng ý kiến, tuy rằng rất nhiều năm trước nàng là có ý nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy có một số việc Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn làm chủ vẫn là tương đối tốt. Hiện tại đại khái có 5-600 người, bất quá còn có rất nhiều người tới bên này, bọn họ chủ yếu là sinh hoạt gian nan, hy vọng nạp viên có thể thu lưu bọn họ nữ nhi, thê tử hoặc là con dâu. Hoa nhài xem những người đó tới nơi này chỉ là nghe nói ở nạp viên bắt đầu làm việc chẳng những quản ăn quản chủ còn có tiền lấy, cho nên đều nghĩ đến thử một lần. Tưởng vi hiện tại đang ở bên ngoài trấn an những người đó, nạp viên đã có 2.000 danh nữ công, trong vườn mới vừa cái hảo lầu chính, nữ công nhóm ban ngày ở công tác phân xưởng làm công, tới rồi buổi tối liền đem phân xưởng trở thành chủ địa phương. Tuy nói có chút lánh, nhưng lâm thanh khê mỗi cái trong phòng đều có sắp đặt lò sưởi Nạp viên năm nay mùa đông tạm thời không cần người, bất quá hiện tại trời ra rét, nếu bọn họ không nhà để về hoặc là sinh hoạt gian nan, ngươi phân phó nếu tâm cấp những người này chuẩn bị một ít thức ăn, mặt khác, đặc biệt khó khăn ngươi liền. Cho bọn hắn một ít ngân lượng. Nạp viên bên kia rất nhiều nhà xưởng còn không có kiến hảo, cho nên rất khó an trí bọn họ đi vào. chủ nhân Như thế nào mới tính đặc biệt khó khăn? Ở hoa nhài xem ra, những cái đó tới nạp viên xin giúp đỡ người đều là đặc biệt khó khăn. Lâm Thanh Khê cũng bị hoa nhài cấp hỏi ngây ngẩn cả người. Nói thật, nàng cũng không biết ở ngay lúc này sở quốc bá tánh trước mặt, cái gì mới xem như đặc biệt khó khăn. Nếu không phải cùng đường, bọn họ là sẽ không tới nơi này xin giúp đỡ. Cho nên, nàng tính toán tự mình đi nhìn một cái. Đạo viên đến nạp viên cũng không có rất xa lộ trình Lâm thanh khê trực tiếp đi tới liền đi Mau đến nạp viên thời điểm Nàng nghe được tường ngoài bên ngoài Chuyển đến ẩn ẩn mà tiếng khóc Có hải tử cũng có đại nhân Chờ đến nàng đi ra đại môn thời điểm Liền nhìn đến rất nhiều người tụ tập Ở đại môn hai bên Si ngốc mà nhìn nạp viên phương hướng Bọn họ phần lớn đều là quần áo tả tơi Mụn vá Chồng mụn vá nghèo khổ ba tánh Vị này lao á ra Các ngươi như thế nào đều tới đây? Ta nghe nói, nạp viên không hề chiêu công. Lâm thanh khê đi ra đại môn khi, liền nhìn đến một cái đầy mặt nếp nhăn, quần áo đơn bạc lão giả, một tay lôi kéo một cái tuổi nhỏ hài tử. Phòng ở đều bị đại tuyết áp sụp, hài tử cha mẹ cũng đã chết. Nghe nói lâm gia thôn nhân tâm thiện, nạp viên chủ nhân trước kia còn thu quá nữ học đồ. Ta liền nghĩ đến nhìn xem, nạp viên trọng khai thời điểm. Bọn họ còn muốn hay không nữ học đồ? Lão giả đầy mặt bất đắc dĩ mà nói. Lão á ra, ta chưa từng nghe qua nạp viên chủ nhân còn muốn thu nữ học đồ. Các ngươi không có mặt khác thân thích sao? Lâm thanh khê hỏi, lúc này lão giả làm nàng nhớ tới lần đầu tiên thu nữ học đồ khi gặp được cái kia lão á nãi Ai, thân thích cũng đều vô lực dưỡng này hai đứa nhỏ. Nếu là nạp viên không thu, ai, nào có địa phương có thể làm cho bọn họ sống sót? Chính là đương khất cái cũng sẽ đói. Chết! Lão giả vẫn là si ngốc mà nhìn về phía nạp viên phương hướng, hắn cũng thật sự là không có cách nào. Ông nội, ta đói. Lúc này lão giả bên cạnh năm ấy năm sáu tuổi tiểu nam hải sợ hãi mà nói. Thực mau, Lâm Thanh Khê liền nghe được rất nhiều hài tử đều nói đói, cũng có trực tiếp liền đói khóc. Đại nhân ở không được mà hống bọn họ. Lâm Thanh Khê không có lại đi phía trước đi. Nàng nhìn đến ở ngân trang tố khỏa trong thế giới, không ngừng có màu đen điểm nhỏ hướng tới. Nạp viên phương hướng di động, bọn họ đều đem nạp viên trở thành sinh tồn hy vọng. Cô nương, này nạp viên thật đến không thu người, ta việc may vá thực hảo, ngươi xem đây là ta chính mình thêu ngươi nếu là không tin, ta đây liền có thể thêu cho ngươi xem xem. Một cái tay mặt đều đông lạnh lạn phụ nhân sốt ruột mà đi đến lâm thanh khế trước mặt nói. Nàng không biết Lâm Thanh Khê thân phận đến tột cùng là cái gì, nhưng là nàng quần áo ăn mặc là từ này phiến đại môn đi ra. Người chung tốt nhất, hơn nữa vừa thấy thân phận của nàng liền không đơn giản, như là nhà ai nhà giàu nhân ra tiểu thư, có lẽ nàng cùng nạp viên chủ nhân nhận thức cũng không nhất định. Phụ nhân lấy ra khăn tay Lâm Thanh Khê thấy được, tuy rằng bố cùng tuyến đều là nhất thứ, nhưng là xem châm pháp thật là không tồi. Nàng còn nhìn đến trong đám người có mấy cái phụ nhân đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía nàng. Các ngươi giữa còn có ai việc may vá tốt, chờ lát nữa sẽ có. Người tới khảo hạch các ngươi. nếu đủ tư cách, các ngươi liền có thể tiến nạp viên. Nhìn đến những người này, Lâm Thanh Khê lập tức liền làm một cái quyết định, nàng không thể tùy ý bọn họ ở bên ngoài như vậy đông lạnh. Ta, ta việc may vá hảo. Trong đám người, lập tức có nữ nhân dơ lên tay. Còn có ta, ta cũng đúng, này khởi khoát phục thanh âm ở trong đám người vang lên, thực mau lâm thanh khê bên người liền tụ tập trên dưới 100 cái nữ nhân, các nàng lớn nhất. Thoạt nhìn có 5, 60 không tuổi, nhỏ nhất có 8, 9 tuổi, hoa nhảy, làm tường vi đi đem gì hòe hoa cùng hạ tuyết nhi kêu lên tới, làm các nàng hai cái khảo hạch một chút này đó nữ công, nếu các nàng việc may vá còn không có trở ngại, liền đem các nàng mang tiến nạp viên. Mặt khác làm nếu tâm nhanh lên dẫn người nấu cơm, trước làm bên ngoài lão nhân cùng hài tử ăn cơm no. Là, cô nương, hoa nhải xoay người đi vào nạp viên. Rất nhiều người đều nghe được lâm thanh khê đối hoa nhải. Lời nói, các nàng giữa có người thoảng qua thần tới, đột nhiên hướng về phía lâm thanh khê quỳ xuống. Cô nương, ngài chính là nạp viên chủ nhân đi. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Vừa nghe lâm thanh khê có thể là nạp viên chủ nhân. Rất nhiều người lập tức liền dũng đi lên, còn có người thiếu chút nữa đụng vào Lâm Thanh Khê trên người, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện Hà Vân cấp chặn. Thanh Khê, vẫn là đi về trước thương lượng một chút những người này sự tình đi. Hà Vân đem Lâm. Thanh Khê hộ ở chính mình bên người. Hảo, chúng ta đi về trước đi. Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy yêu cầu trở về lại cẩn thận mà an bài một chút. Các người đại gia trước không cần kích động, nạp viên địa phương hiếu hạn. Không có biện pháp cho các ngươi đều đi vào Chờ lát nữa sẽ có người ngao hảo cháo đưa lại đây Các ngươi ăn trước điểm đồ vật Cảm ơn chủ nhân Cảm ơn chủ nhân Mọi người đều hướng về phía Lâm Thanh Khê Lại là chắp tay thi lễ lại là quỳ xuống Làm cho Lâm Thanh Khê chạy nhanh đi theo Hà Vân rời đi Lâm Thanh Khê trực tiếp đi Lâm ra thôn Ở Lâm ra thôn từ đường bên ngoài Lâm gia hội quán tìm được rồi Lâm nhân nghĩa Lâm viễn sơn bọn họ Khê nha đầu thế nào vừa rồi có người nói cho bọn họ lâm thanh khê đi ngoài cửa lớn lâm nhân nghĩa cùng lâm viễn sơn lúc này mới yên tâm hiện tại lâm gia thôn không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào đạo viên càng là rất ít có người đi vào chỉ có nạp viên là đối ngoại mở ra đối mặt này đó gặp tai họa cùng nghèo khổ ba tánh lâm nhân nghĩa cùng lâm viễn sơn đều không thể làm như không thấy tộc trưởng ông nội ông nội các ngươi đều yên tâm đi ta đã làm người cấp những cái đó bá tánh chuẩn bị ăn đồ vật, cũng làm nạp viên người khảo hạch bọn họ trung gian có hay không có thể sử dụng người. Đúng rồi, Lâm A gia nếu là nhàn dỗi nói, làm hắn cấp ngoài cửa lớn những người đó nhìn xem bệnh, ta phát hiện có mấy cái hài tử tựa hồ có chút phong hàn chi chứng Lâm Thanh Khê nói, Khê nha đầu, cái này ngươi không cần lo lắng, vừa rồi Lâm A gia khiến cho người đi trước chấn trên mua thuốc đi, hắn về điểm này thảo dược lượng không đủ. Lâm Nhân Nghĩa nói, ta làm người đi tìm Ngọc Phiến, nàng cũng sẽ y thuật, chờ lát nữa làm nàng cùng Lâm A ra cùng nhau cấp những người đó xem bệnh. Đúng rồi, chúng ta thôn nếu là có nhàn dỗi nam nhân, đi ngoài cửa biên hỗ trợ đáp một ít có thể tránh gió lều, bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài nói mát cũng. Không phải lâu dài việc, Lâm Thanh Khê nhớ tới trước kia giản dị tâm ván gỗ phòng, chỉ là đã không kịp làm tâm ván gỗ, Khê nha đầu. Ta nhớ rõ lệ thủy loan năm đó dựng tâm ván gỗ phòng tâm ván gỗ đều bị đặt ở này phụ cận một cái đại sơn trong động, là cha ngươi mang theo người phóng, ta đi hỏi một chút hắn đặt ở nơi nào, nói không chừng còn có thể dùng. Năm đó những cái đó giản dị tâm ván gỗ phòng hủy đi lúc sau, Lâm Viễn Sơn là tính toán đương củi lửa thiêu đến, nhưng là Lâm Trung Quốc nói khả năng lưu trữ còn hữu dụng, liền cấp đặt ở ruộng lúa phụ cận một cái đại sơn trong sơn động, không biết còn ở đây không. Viễn Sơn, ta và ngươi cùng đi, Lâm Nhân Nghĩa nói. Vì thế, Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn liền đi tìm Lâm Trung Quốc. Lâm Trung Quốc lánh mấy người đi tảng tâm ván gỗ Đại Sơn trong động, phát hiện đã qua đi 4 năm. Những cái đó tầm ván gỗ thế nhưng còn không có hư, rất nhiều đều là có thể sử dụng. Vì thế, Lâm Nhân Nghĩa lập tức hồi thôn đưa tới thôn dân, bắt đầu đem này đó tầm ván gỗ hướng nạp viên bên này đưa. Lâm Viễn Sơn cũng đi làm người tìm một ít năm đó đáp tâm ván gỗ phòng thợ thủ công, cũng may đinh ra tam phụ tử đều ở, bọn họ lại hỗ trợ tìm một ít người. Chờ đến buổi tối thời điểm, Lâm Thanh Khê làm người bậc lửa mấy đôi lửa chạy một bên cấp bá tánh sửa ấm, một bên cấp đáp phòng ở công nhân chiếu sáng. Rất nhiều ngoài cửa ba tánh nghe nói là Lâm ra thôn người tự cấp bọn họ đáp tị nạn. Chắn phong phòng ở, cảm kích qua đi tất cả đều lại đây hỗ trợ khí thế ngất trời mà vội một đêm tới rồi ngày hôm sau sáng sớm sở hữu tấm ván gỗ phòng đều đã dựng hảo tuy rằng nạp viên ngoài cửa con đường biến hẹp rất nhiều, nhưng là các bá tánh đều trụ vào trong phòng hơn nữa ăn thượng nhiệt cơm còn đắp lên ấm áp chăn nhìn con đường hai bên giản dị tấm ván gỗ phòng lâm thanh khê lộ ra thư thái tươi cười, có lẽ nàng có thể làm còn có rất nhiều cách ngôn thường nói hạ tuyết không lạnh, hóa tuyết lánh Đương thái dương rốt cuộc ở lệ thủy loan trên không dâng lên thời điểm, nạp viên trong ngoài người đều cảm thấy cực kỳ mà lánh, mắt thấy liền phải ăn tết, nạp viên nữ công nhóm tình nguyện đôi tay lại đông lạnh lạn một ít, cũng muốn gia tăng nạp ra mấy đôi giày đế, làm chờ đợi các nàng trở về nhà người nhà qua cái hảo năm. Cô nương, năm nay còn phóng nghỉ đông sao? Hôm nay đều tháng chạp hai mưỡi, hoa nhải thấy lâm thanh khê còn không? Có nói lên nữ công phóng nghỉ đông sự tình? liền hỏi trước nói, Lâm Thanh Khê mấy ngày nay chỉ lo buồn ở trong phòng cấp Tuyết Lang biên soạn năm sau huấn luyện kế hoạch, còn có cấp Sơn Ưng bọn họ sửa sang lại một ít kinh thương kỹ xảo, nhưng thật ra đem nạp viên nữ công muốn nghỉ sự tình cấp đã quên. Lâm Thanh Khê ở trong phòng vội sự tình, bọn hạ nhân cũng không dám quấy rầy nàng, chính là nhà họ Lâm người cũng rất ít nhìn thấy nàng, nghe nói nàng ở đạo viên vội vàng, người nhà đều tận lực không tới phân tán nàng thời gian. Hà Vân ở vội vàng kiến trong nhà luyện võ trường sự tình, hơn nữa ban ngày hắn còn muốn dạy trong thôn hải tử luyện võ, cũng chỉ có ở cơm chiều thời điểm có thể thấy thượng Lâm Thanh Khê một mặt, chính là còn chưa nói thượng hai câu lời nói, Lâm Thanh Khê liền lại chui vào trong phòng của mình. Đương nhiên muốn phóng nghỉ đông, bất quá vãn một ít đi, ngươi nói cho những cái đó nữ công, năm nay tháng chạp hai sáu phóng nghỉ đông. Sang năm tháng riêng sơ bảy tới bắt đầu làm việc, Nếu là trong nhà có sự tình, có thể trước tiên xin nghỉ, qua tháng riêng 15 tới cũng giống nhau. Lâm thanh khê đỉnh đầu thượng sự tình vội đến không sai biệt lắm, kế tiếp chính là chuẩn bị ăn Tết sự tình. Là, thuộc hạ đã biết. Hoa nhài trả lời nói. Đúng rồi, hoa nhài, ngươi làm sơn lang đi phủ thành cùng trấn trên cửa hàng, nhiều mua một ít gạo và mì cùng bông gòn, mặt khác, cũng làm tiệm vài người nhiều đưa tới mấy. Xe tốt một chút bố, lại đi tiền trang đổi một ít tán bạc vụt, cuối tháng phát tiền công thời điểm, đem này đó gạo và mì, bông gòn cùng bố trở thành phúc lễ chia đại gia. Lâm Thanh Khê nói xong này đó lại suy nghĩ một chút, còn có, ngươi làm tường vi, dâm bụt nhiều mua một ít cá, thịt heo cùng đồ ăn trở về, cái dạng gì đồ ăn đều được, nếu là cá không nhiều lắm, khiến cho Sơn Trang người đi sông Sơn Mi nhiều chảo một ít, bạch lang nếu là nhàn rỗi làm hắn tiến một chuyến núi sâu, xem có thể hay không bắt được một ít giá vật ăn tết thời điểm nhiều thêm vài món thức ăn hoa nhài sau khi ra ngoài lâm thanh khê lại đem nếu tâm gọi vào trong phòng, nếu tâm ngươi đi trong thôn đem cha ta cùng ta tứ ca tiếp nhận tới liền nói ta có chuyện tìm bọn họ thuộc hạ tuân mệnh lâm thanh khê ở nếu tâm đi rồi bắt đầu lấy ra giấy trắng cùng nàng đặc chế bút than viết viết vẽ vẽ Chờ đến Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Hảo đi vào tới lúc sau, nàng còn nằm ở trên án thư không có đình chỉ. Cha, Tứ Ca, các ngươi trước tiên ở ghế trên ngồi trong chốc lát, ta thực mau liền hảo. Lâm Thanh Khê nói xong lại bắt đầu nghiêm túc mà hòa lên. Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Hảo tay chân nhẹ nhàng mà ngồi ở Lâm Thanh Khê phía sau ghế trên. Hai người liền hô hấp đều phóng nhẹ, chính là sợ quấy rầy đến Lâm Thanh Khê. Lâm Thanh Khê hòa hảo lúc sau. Hoạt động một chút có chút cứng đờ cổ, sau đó cầm nàng hòa đồ vật cười đứng dậy đi đến lâm trung Cuối cùng lâm thanh hào trước mặt. Cha, tứ ca, các ngươi xem có hay không người có thể chế tạo ra như vậy nổi to. Cái này nổi đường kính hẳn là một trượng khoan, bệ bếp cao ba thước, bên này bệ bếp muốn lũy khoan một ít, tốt nhất người có thể đem nó trở thành cái bàn tới dùng. Lâm Thanh Khê lấy ra một chương nổi to thiết kế đồ cấp Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh hào cẩn thận mà giảng giải nói. Khê nha đầu, ngươi đây là muốn làm gì nha? Lâm Trung Quốc nhìn Lâm Thanh Khê đưa. Cho hắn đồ vật khó hiểu hỏi. Cha, hiện tại thời tiết như vậy lánh, rất nhiều cơm sau khi làm xong cũng lạnh, mấy ngày nay lạnh hơn. Nạp viên nữ công cùng bên ngoài bá tánh ăn cơm cũng thành vấn đề. Hơn nữa cấp nhiều người như vậy nấu cơm, nếu tâm các nàng cũng thực vất vả. Ta tính toán xây một cái như vậy nồi to đài, sau đó trung gian phóng thượng nồi to, bên trong phóng thượng cũng đủ gia vị, chờ đến trong nồi thủy nấu phí lúc sau, trực tiếp xuyến đồ ăn ăn là đến nơi, như... Vậy tùy thời đều có thể ăn nóng hầm hập đồ vật. Lâm Thanh Khê tính toán lũy một cái siêu lửa lớn nổi ra tới, như vậy ăn cơm thời điểm cũng có vẻ nóng hầm hập. Khê nha đầu, như vậy đại một cái nổi chính là muốn phí không ít củi lửa. Hơn nữa ngươi cái nổi này cũng cùng bình thường nổi không giống nhau, này như thế nào vẫn là chia làm hai nửa. Lâm Thanh Hảo nhìn đến giấy vẽ thượng nổi to trung gian là dùng ván sắt tách ra, thực rõ ràng đây là một cái bị chia làm hai nửa kỳ. Quái nổi, tứ ca, cái này kêu uyên ương nổi, một bên chế thành cay canh đế, một bên chế thành không cay canh đế, như vậy đại gia liền có thể lựa chọn chính mình thích hương vị, mặt khác. Ta sẽ làm bốn người canh giữ ở nồi hai bên, dùng đại môi vớt cho đại gia thịnh đồ ăn, cũng không sợ có người với không tới, lại làm người thiêu một ít nước ấm chuẩn bị, chờ đến trong nồi thủy thiếu lúc sau, trực tiếp hướng bên trong thêm thủy là đến nơi, phi thường phương tiện, nạp viên. Trong ngoài chính là có gần 3.000 nhiều người, những người này ăn cơm cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ, nấu cơm càng mệt. Cái này đại nồi sắt nhưng không hảo tìm người đánh ra tới. Ta chờ lát nữa liền đi chấn trên hỏi một chút, còn có này đó đại cái muỗng, đại chiếc đũa cũng muốn chuyên môn chế tác mới có thể. Lâm Trung Quốc cũng biết nạp viên hiện tại chỉ là nữ công liền có hai ngàn nhiều người, ngoài cửa lớn biên còn ở mấy trăm người dân chạy nạn, không thể không Hảo. Hảo suy xét ăn cơm vấn đề. Cha, khê nha đầu, ta đây đi tìm mấy cái thợ ngoá. Đúng rồi, khê nha đầu, này nổi to ngươi chuẩn bị lũy ở chỗ nào. Hiện tại nạp viên trong ngoài địa phương đều không nhiều lắm, hơn nữa nạp viên bên trong đất chống qua năm còn muốn xây nhà đâu. Tứ ca, chúng ta nông trang ngoài cửa lớn không phải có một mảnh hoang phế rừng cây nhỏ sao. Ta xem hiện tại cũng không có gì đại tác dụng, chờ lát nữa khiến cho người đem những cái đó thụ cấp chém rớt đương. Củi lửa thiêu, bệ bếp liền xây ở nơi đó, ông khói hướng tới đại sơn phương hướng là được. Nguyên bản những việc này... Lâm Thanh Khê là có thể giao cho nàng người đi làm được, nhưng là Lâm Trung Quốc từ một cái bàn tay đã không có lúc sau, ý chí thực tinh thần xa sút cho nên nàng tính toán đem một chút sự tình giao cho hắn đi làm. Như vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình vô dụng, mà Lâm Thanh Hảo vừa lúc có thể ở bên chợ giúp hắn. Hành, giao cho ta không thành vấn đề. Khê nha đầu, ngươi còn có mặt khác sự tình sao? Không đúng sự thật, ta đi trước tìm thợ ngoá sau đó dẫn người đem rừng cây nhỏ cấp chém. Lâm Thanh Hảo nói: "Không có chuyện khác, Tứ ca, ngươi đi trước vội đi, thời gian tốt nhất mau một chút, Ly ăn Tế không mấy ngày rồi, sớm một ngày hoàn công, đại gia là có thể sớm một ngày ăn thượng nóng hổi cơm." Lâm Thanh Khê cười nói: "Ta đây cũng chạy nhanh đi hỏi một chút thợ rèn, khê nha đầu, này bản vẽ ta liền trước cầm đi, nếu chấn trên thợ rèn chế tạo không ra, ta lại đi phủ thành hỏi một chút. Lâm Trung Quốc cũng sốt ruột mà đứng dậy nói, Hảo, đây là nổi sắt cùng thiết muôn bản vẽ, cha ngươi lấy Hảo, tứ ca, đây là bệ bếp bản vẽ, bệ bếp này một bên phía dưới ngươi muốn cho người cho ta lưu một cái lỗ thông gió ra tới, ta hữu dụng. Tưởng vi đã cho các ngươi bị Hảo xe ngựa, các ngươi làm xe ngựa đi mau một chút. Hiện tại chính mình người nhà ra cửa, Lâm Thanh Khê đều sẽ làm người âm thầm bảo hộ. Bọn họ, Hơn nữa Lâm Niệm Vũ mấy cái tiểu nhân nàng cũng phái ám vệ ở bọn họ bên người. Hảo, ta đã biết, người vội đi, ta đi trước. Lâm Thanh Hảo cầm bản vẽ cùng Lâm Trung Quốc cùng nhau đi ra ngoài. Chờ đến phụ huynh sau khi rời khỏi, Lâm Thanh Khê trong tay còn có một chương thiết kế đồ, nàng làm nếu tâm đem Đinh Tiểu Như Cha cùng hai cái huynh trưởng kêu lên tới. Thực mau, Đinh Cường Sinh mang theo hai cái nhi tử đi vào đạo viên thiên thính, Lâm Thanh Khê đang ở bên trong. Chờ bọn họ ba cái, hiện tại, đã lớn lên đinh tiểu như trở thành nạp viên nữ công, nàng mẫu thân ở nạp viên sau bếp hỗ trợ nấu cơm, mà nàng phụ huynh thì tại nạp viên làm một ít nghề một sống, xem như nạp viên thuê đứa ở. Gặp qua chủ nhân cô nương, không biết ngài kêu chúng tiểu nhân lại đây có chuyện gì. Lâm Thanh Khe là chính mình một nhà đại ân nhân, đinh cường sinh đối nàng rất là cung kính. Đinh Đại Thúc, ngươi không cần khách khí như vậy, ta nơi này có một chương. Phong tương thiết kế đồ, hy vọng các ngươi phụ tử ba người có thể giúp ta làm một cái đại điểm phong tương ra tới, mặt khác, làm xong cái này gió to dương lúc sau, lại làm một ít tiểu nhân phong tương. Phong tương thiết kế phi thường đơn giản, nhưng là có phong tương cái này trợ lực, nhóm lửa thời điểm liền có thể tỉnh đi rất nhiều nhân lực. Đinh Cường sinh tiếp nhận Lâm Thanh Khê cho hắn bản vẽ, có chút không hiểu địa phương, Lâm Thanh Khê cũng đều cho hắn giảng giải rõ. Giảng Sau đó phụ tử ba người liền đi ra ngoài ra tăng chế tạo gấp gáp phong tương đi. Vội xong rồi những việc này, Lâm Thanh Khê lại thừa xe ngựa đi trong thôn. Sau đó ở trong thôn quảng trường nhìn đến Hạ Vân chính mang theo nhất bang hải tử ở nơi đó luyện võ. Rất nhiều thôn dân không màng rét lạnh ở một bên quan khán. Lâm Thanh Khê làm xe ngựa ngừng lại, sau đó đi tới Hạ Vân bên người. Thế nào, này đó hải tử còn chịu được sao? Nàng nhìn đến, Lâm Niệm vũ cùng Lâm Niệm. Thủy khuôn mặt nhỏ đều đông lạnh đến đỏ bừng Mặt khác hài tử cũng là như thế Hơn nữa luyện võ hài tử trung thế Nhưng còn có mấy cái trong thôn đại hài tử Tiểu thẳng tử chính là trong đó một cái Không cần lo lắng Luyện võ nào có không chịu khổ Chính ngươi cũng ở hồ nước ngốc quá Bọn họ so với ngươi còn kém xa lắm đâu Hà Vân ở lâm thanh khê bên người nhỏ giọng mà nói Diệp thị cùng mục thị liền ở cách đó không xa Hà Vân tưởng Lâm thanh khê hẳn là không nghĩ người Nhà biết nàng lúc trước luyện võ khi vất vả Đối bọn họ khắc nghiệt một chút cũng hảo Nghiêm sư mới có thể ra cao đồ sao Ha ha Ngươi tiếp tục Ta tìm ta bà nội các nàng có chuyện Lâm Thanh Khê cười đối Hạ Vân nói Đi vội đi Hạ Vân cũng cho nàng một cái ấm áp tươi cười Diệp Thị vẫn luôn ở cách đó không xa quan sát đến Hạ Vân cùng Lâm Thanh Khê Hoặc là nói Rất nhiều thôn dân đều ở quan sát đến hai người Lâm Thanh Khê qua năm đều 17 tuổi Nếu là nàng không xài, Ra việc gì Đã sớm nên gả chồng Rất nhiều thôn dân trong lòng đều minh bạch Trong thôn hậu sinh không ai có thể xứng đôi hiện tại Lâm Thanh Khê Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ nàng xa gả Nếu là cái này kêu Hà Vân Nam nhân nguyện ý làm tới cửa con rể thì tốt rồi Tộc trưởng Lâm nhân nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn đã sớm đối Hạ Vân bên gõ sườn hỏi Biết nhà hắn chung cũng không đính hôn thê tử Hắn là con trai độc nhất, cha mẹ khỏe mạnh, giống như vậy xuất sắc nam tử nguyện ý làm. Bọn họ lâm ra thôn tới cửa con rể sao, rất nhiều nhân tâm đều đánh lên cổ. Bà nội, nương, tôn thẩm, triệu thím, mã đại nương, các ngươi đều ở đâu. Lâm thanh khê đến gần diệp thị cùng mục thị bên người, phát hiện các nàng chung quanh cũng đứng rất nhiều người, liền nhất nhất đánh lên tiếp đón. Khê nha đầu, lánh đi, mau tới đây ấm áp. Vài người phía sau là cái có thể tùy tiện dẫn theo đi lò sưởi, vừa rồi chỉ lo xem bọn nhỏ luyện võ, các nàng đều đi phía trước đi đi, lò sưởi còn lưu tại mặt sau. Không có việc gì, ta không lạnh. Ta là có chuyện tình muốn thỉnh vài vị thím, đại nương hỗ trợ. Lâm Thanh Khê đỡ Diệp thị cùng Mục thị xoay người về tới lò sưởi nơi đó, Tôn thị mấy người cũng đi theo thấu đi lên. Trong chốc lát, các nàng bên người lại vây đi lên một ít trong thôn nữ nhân. Khê nha đầu, ngươi nói cái gì sự tình đi, mấy ngày này đều mau đem ta nhàn đã chết. Tôn thị lớn tiếng mà nói, từ nạp viên đánh cách bối sự tình không hề giao. Cho tôn thị mấy người, các nàng lại học không được hàng theo Hồ Nam, ngày mùa đông trong đất cũng không có sống làm, các nàng chỉ có thể ở nhà làm làm cơm, làm làm việc nhà. Thím, này không phải mau ăn Tết sao? ta nghĩ cấp nạp viên nữ công còn có bên ngoài một phòng ở ở ba tánh cải thiện một chút thức ăn, liền nghĩ làm thím, đại nương nhóm giúp ta nhiều làm một ít màn thầu ra tới, mặt khác lại tạc một ít viên, còn có lại làm một ít cá viên, chúng ta chính mình cũng có thể ăn, không biết thím, đại nương nhóm nguyện ý không, nạp viên đầu bếp nữ thật sự là đằng không khai tay. Lâm Thanh khê ngượng ngùng mà thỉnh cầu nói, nguyện ý, nguyện ý, này có gì không muốn. Chúng ta những người này chỉ biết đánh đánh cách bối, nạp đóng đế dày kia hàng theo hồ nam thật sự là học không được, ta đôi mắt đều nhìn đau, một cái lá cây cũng theo không ra. mã thị cười ha hả mà nói, ta cũng là, ta cũng là, lúc này, trong thôn mấy người phụ nhân đều phụ hoa. Theo đuôi lên, các nàng tuổi đều cùng mã thị, tôn thị không sai biệt lắm đại, không có lâm tiểu ngọc những người trẻ tuổi này khéo tay linh hoạt. Hơn nữa nguyên bản liền không có một chút theo thùa đáy, lúc này học lên thật là rất khó. Khê nha đầu, di thời điểm bắt đầu trưng màn thầu, mọi người có rất nhiều thời gian. Tôn thị cười lớn nói, lâm gia thôn nữ nhân, khác không thành thạo, này trưng màn thầu tạc củ cải viên kia chính là các năng thủ. Hôm nay liền có thể bắt đầu. Lâm thanh khê nhìn đến hạ thị cũng ở trong đám người, liền đối nàng nói, hạ đại nương. Ngài làm kỳ đại bá cho ta đưa tới mấy cái lớn một chút cối đá, ta dùng để chế tác cá viên. Hảo, ta chờ lát nữa liền đi kỳ ra thôn cho ngươi kéo trở về, khê nha đầu, muốn mấy cái. Hạ thị nhiệt tâm hỏi, trước muốn bảy cái, chờ lát nữa làm nếu tâm bồi ngài cùng đi, nàng biết muốn bao lớn. Lâm thanh khê nói, không thành vấn đề, khê nha đầu, kia cá viên là gì, cũng cùng củ cải viên. Giống nhau sao? Hạ thị tò mò hỏi, chẳng những Hạ thị tò mò, nghe được cá viên cái này mới mẻ thức ăn, rất nhiều người đều tò mò, chính là Hạ Vân cũng chiều bên này nhìn thoáng qua. Cá viên chính là dùng băm thịt cá, gia nhập nhất định lượng gia vị cùng khoai phần chế tác mà thành, đến lúc đó nếu tâm sẽ dạy cho các ngươi rất đơn giản. Lâm Thanh Khê nói, không nghĩ tới thịt cá còn có thể làm thành viên, ta đây nhưng nhất định phải nếm thử. Diệp thị cười nói, Tới rồi buổi Chiều thời điểm Lâm Trung Quốc Lâm Thanh Hảo đều đã trở lại Hơn nữa Lâm Trung Quốc nói cho Lâm Thanh Khê Trấn trên thợ rèn thiết không đủ dùng Hắn lại đi phủ thành lớn nhất Thợ rèn phô đi hỏi Cửa hàng lão bản nói cho hắn Lớn như vậy nổi sắt không phải thực hảo đánh Yêu cầu một ít thời gian Cha Kia yêu cầu bao lâu thời gian Lâm Thanh Khê hỏi Hắn nói Ít nhất yêu cầu 2 tháng Khê nha đầu Ngươi muốn này nổi nâu quá lớn, chính là sở quốc tốt nhất thợ rèn hợp ở. Bên nhau cũng yêu cầu một hai tháng. Lâm Trung Quốc khó xử mà nói, bằng vào hiện tại lạc hậu làm nghề nguội kỹ thuật, chính mình yêu cầu trong thời gian ngắn trong vòng thật là khó có thể đạt tới yêu cầu, không có biện pháp. Lâm Thanh Khê đành phải tưởng biện pháp khác. Cha, kia nếu là ba thước khoan nổi sắt đâu? Lâm Thanh Khê phát hiện sở quốc bá tánh có người ra dụng nổi to không sai biệt lắm chính là ba thước khoan. Ngươi nếu là muốn ba thước khoan nổi sắt, phủ thành. Thợ rèn cửa hàng có có sẵn, cha chở lát nữa liền có thể cho ngươi kéo trở về. Lâm Trung Quốc cũng ở cửa hàng hỏi mặt khác nổi to. Thợ rèn phô trưởng quầy nói cho hắn, nhà hắn cửa hàng cũng có rất nhiều nổi to, nhưng là không có hắn muốn cái loại này siêu cấp nổi to. Kia hành! Liền phải cái loại này ba thước khoan nổi sắt. Tường Vi, ngươi đi nói cho ta tứ ca, làm hắn đem nổi và bếp đều lũy tiểu một chút, còn có nói cho Đinh ra phụ tử, gió to dương từ bỏ, tất cả đều làm. Thành tiểu phong tương, Lâm Thanh Khê phân phó nói là, Tường Vi chạy nhanh đi ra ngoài tìm Lâm Thanh Hảo cùng Đinh Cường Sinh, ngoài cửa lớn ba tánh thấy Lâm Thanh Hảo mang theo người ở một bên chặt cây, tất cả đều qua đi hỗ trợ. Lâm Đại Sơn cùng Lâm Thạch Đầu hai người cũng cùng Đinh Cường cha ruột từ ba người cùng nhau chế tác phong tương Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Hải, Lâm Thanh Phi, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một ngũ huynh đệ đề còn đều ở bên ngoài vội vàng từng người Sự tình, bọn họ làm người mang tin về nhà, nói là đại khái chủ tịch ngày đó mới có thể trở về Lâm Thanh Khê hiện tại không lo lắng bọn họ an toàn, bởi vì nàng làm tuyết lang phái một ít người âm thầm bảo hộ bọn họ Nếu có cái gì khẩn cấp sự tình, có thể không cần thông chi nàng liền áp dụng hành động, nhất định phải bảo đảm nàng mấy cái ca ca bình an không có việc gì. Tháng chạp 23 hôm nay, nguyên bản rừng cây nhỏ biến thành mười mấy nồi to bếp liền ở bên nhau lộ thiên phòng. Bếp, tôn thị, má thị, triệu thị mang theo trong thôn các nữ nhân trực tiếp liền ở lâm thời đáp lên đầu gỗ trong phòng cùng mặt, trưng màn thầu. Lồng hấp lâm Trung Quốc mua nổi thời điểm nhân tiện cung cấp mua trở về. Ngoài cửa bà tánh có hỗ trợ trưng màn thầu, có hỗ trợ làm củ cải viên, cũng có hỗ trợ băm thịt cá. Diệp thị cùng trong thôn mặt mấy cái lão á nãi cũng không có nhàn rỗi. Các nàng lợi dụng nạp viên dư lại tơi những cái đó vải lẻ chế thành cách bối, sau đó cấp bên. Ngoài bà tánh bắt đầu làm giày vải. Chủ nhân, đây là tuyết lang hôm nay chuyển quay lại tơi tin tức. Đạo viên, Ngọc Phiến lấy ra một cái tờ giấy nhỏ đưa cho lâm thanh khê. Lâm Thanh Khê xem qua lúc sau, trao mày, tuyết lang nói cho nàng, ngô sở chi gian chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, viêu thác quốc điên cuồng tham chiến, chính là Khải Hiên Quốc cũng đã tập kết đại quân tới rồi biên giới, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là chiến hỏa, thi hoành khắp nơi, máu chảy, thành sông, ngọc phiến, làm ngốc ưng dẫn người đem sơn trang chỗ tránh nạn lại kiến lớn hơn một chút, hiện tại không chỉ là thiên hạ đại loạn, chỉ sợ đạo phỉ cũng sẽ nhiều lên. Lâm gia thôn cùng nạp viên như vậy đáng chú ý, rất có thể sẽ bị người khác theo dõi. Thôn dân cùng bá tánh đều là không hiểu võ công người, đến lúc đó Sơn Trang có thể bảo hộ bọn họ. Mạn Đà la Sơn Trang từ trong tới ngoài đều là thật phần kiên cố, trừ phi mấy vạn đại quân cùng nhau tới công phá nó. Nếu không rất khó có người ngoài tiến vào, nhưng mặc dù như vậy, Lâm Thanh Khê cũng muốn làm đến vạn vô nhất thất, thuộc Hà Minh Bạch, còn có làm bạch lang ở trong sơn trang nhiều dự trữ một ít lương thực, lại nói cho cây sồi xanh, sơn trang cùng bí viên sang năm mùa xuân thời điểm sở hữu mà đều loại thành lúa mì vụ xuân, trừ bỏ này đó, muối cũng muốn nhiều bị một ít. lâm thanh khê nói, quốc gia không xong, như vậy giá hàng nhất định dâng lên, hơn nữa chiến tranh phát sinh như vậy nhanh chóng cùng kịch liệt, rất nhiều đồ vật nếu không nhiều lắm dự trữ một ít, đến lúc đó khả năng sẽ thực phiền toái, là. Ngọc phiến sau khi ra ngoài, hoa nhài lại đi đến, nàng là tới cấp Lâm Thanh Khê đưa sổ sách. Tùy ý phiên một chút, Lâm Thanh Khê nhìn hoa nhài hỏi, hiện tại có thể sử dụng bạc còn có bao nhiêu? Sơn ưng cùng hoa nhài là Lâm Thanh Khê hai cái, tài vụ đại quản gia, chẳng qua một cái là đối nội, một cái là đối ngoại, hơn nữa hai người quản. Lý là cho nhau không có liên hệ. Hiện tại, hoa nhài chủ yếu trưởng quản nạp viên, Sơn Trang cùng đạo viên bạc. Hồi cô nương lời nói, trừ bỏ vốn có 50 vạn lượng ngân phiếu, còn có 10 vạn lượng bạc trắng. Hoa nhài nói đều là số nguyên. Ngươi nghĩ cách đem 50 vạn lượng ngân phiếu đổi thành 20 vạn lượng bạc trắng cùng 30 vạn lượng hoàng kim, sau đó đem chúng nó đều bí mật dọn đến sơn trang trong mật thất. Đừng cho quá nhiều người biết, ngươi cùng Ngọc Phiến cùng đi làm. Chuyện này tình, nhớ kỹ, đổi tiền thời điểm không cần chỉ ở một cái tiền trang cũng không cần khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, minh bạch sao, ngân phiếu lại nói tiếp chính là một chương giấy, nếu tiền trang đóng cửa, kia ngân phiếu cũng liền không đáng một đồng, vì bảo hiểm khởi kiến, Lâm Thanh Khê quyết định đem ngân phiếu đều đổi thành vàng thật bạc trắng, thuộc hạ này liền đi làm, Lâm Thanh Khê trên mặt nghiêm túc biểu tình làm hoa nhà ý thức được tựa hồ phải có cái, gì đại sự phát sinh, cho nên nàng cũng đi theo khẩn cấp lên, kế tiếp, Lâm thanh khê đứng dậy đi nạp viên ngoài cửa nhìn nhìn, ly đến thật xa nàng liền thấy được khói bếp hình thành xương trắng, còn chưa tới địa phương liền nghe được ngoài cửa lớn náo nhiệt cười vui thanh âm. Hiện tại lệ thủy loan vẫn là một mảnh vui vẻ nói cười địa phương, có lẽ qua không bao lâu, như vậy một cái an bình tường hòa địa phương cũng sẽ bị bắt cuốn vào đến chiến tranh bên trong. Tiểu cô cô, tiểu cô cô, lâm niệm thủy từ lâm ra thôn đến đại môn con đường kia chạy ra tới. Cùng Lâm Thanh Khê vừa lúc mặt đối mặt tương phùng. Niệm Thủy, các ngươi sớm như vậy liền kết thúc luyện võ sao. Lâm Thanh Khê nhìn đến theo Lâm Niệm Thủy xuất hiện, hắn phía sau lại có rất nhiều trong thôn hải tử chạy tới. ân sư phụ nói, tiểu cô cô nói hôm nay là năm cũ, mọi nhà đều hẳn là cúng ông táo thần, chúng ta cũng muốn tới đưa táo vương ra, như vậy sang năm liền không cần lo lắng đói. Bụng, Lâm Niệm Thủy cười hì hì nói. Trước hai ngày, tôn thị mấy người chuẩn bị trưng màn thầu thời điểm, Lâm Thanh Khê vừa lúc cũng ở một bên hỗ trợ, các nữ nhân liêu khởi thiên cũng là trên trời dưới đất nói cái gì đều nói, cười cười nháo nháo chi gian, nàng liền cấp mấy người nói về ở hiện đại một ít tân niên quy củ, như là mùng 8 tháng chạp ngày đó muốn uống cháo mùng 8 tháng chạp, nàng nói cho trong thôn nữ nhân, tháng chạp 2-3 ngày đó kỳ thật hẳn là tính năm cũ, hôm nay muốn cúng ông táo thần. Làm kèo mạch nha viên Đường bánh cấp táo vương ra Nàng còn cấp mấy người nói có quan hệ táo vương ra Thần thoại chuyện xưa Không chỉ có như thế Nàng còn ngâm nga tháng chạp ca Hai ba Kèo mạch nha viên dính Hai tư Quét dọn nhà cửa tử Hai lăm Xay đầu hủ Hai sáu Đi cắt thịt Hai bảy Tệ gà trống Hai tám Đem mặt phát Hai chín Trưng màn thầu Ba mươi buổi tối ngao một đêm Đại niên mùng một vạn uốn éo, có lẽ là Lâm Thanh Khê nói quá có tin phục lực, có lẽ là các nữ nhân cũng cảm thấy như vậy ăn Tết quy củ thực mới lạ, có lẽ là đại gia cũng đều tưởng có cái lấy cớ đuổi đi một năm đen đuổi cùng vận đen, sau đó vui vui vẻ vẻ tràn ngập hy vọng mà nghênh đón tân một năm. Tóm lại, Lâm Thanh Khê tháng chạp ca cùng nàng giảng những cái đó chuyện xưa liền ở thôn dân cùng bên ngoài bá tánh trung gian bắt đầu truyền lưu mở ra, không đến 2 ngày Sở hữu hải tử đều xe sướng tháng chạp ca. Cuối cùng, tộc trưởng lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão, một thương lượng, liền quyết định dựa theo lâm thanh khê ca chung sở sướng qua cái tân niên, bởi vì bọn họ biết, lâm thanh khê là đến quá tiên cảnh người, khả năng nàng thật sự gặp qua táo vương gia cũng không nhất định. Mà nhiều năm như vậy tới, các bá tánh nhật tử không như ý, có lẽ chính là mỗi năm tháng chạp hai ba thời điểm, không có cấp táo vương gia bãi qua cống phẩm không chỉ có là bọn họ nghĩ như vậy sở hữu bắt đầu biết táo vương ra chuyện xưa cùng tháng chạp ca bà tánh đều nghĩ như vậy bởi vậy cúng ông táo thời điểm bọn họ đặc biệt thành kính từ đây sau, mỗi năm tháng chạp hai ba cúng ông táo cũng trở thành các bà tánh nhất coi trọng một chuyện lớn Hà Vân đi ở sở hữu hài tử mặt sau cùng, hắn ở ngoài cửa trong đám người, nhìn đến lâm thanh khê ở tự mình động thủ chế tác cá viên, tay nàng đều bị đông lạnh đỏ ta đến đây đi Hà Vân nhẹ nhàng đè lại Lâm Thanh Khê đôi tay, sau đó từ tay nàng chung lấy quá một trùi, bắt đầu đem thịt cá. Tạp thành cá bùn, không quan hệ, ta có thể. Lâm Thanh Khê hiện tại lại không phải yếu đuối mong manh tiểu nha đầu, nàng có rất nhiều sức lực. Việc tốn sức vẫn là giao cho nam nhân, ngươi có thể giúp ta hướng bên trong thêm thịt cá. Hà Vân cười nhìn nàng nói, cối đá tuy rằng rất sâu, nhưng là vì có thể đánh ra càng nhiều cá bùn. Yêu cầu không ngừng mà hướng bên trong phóng một y rửa sạch sạch sẽ thịt cá Bất quá, Lâm Thanh Khê cảm thấy cái này công tác quá không có kỹ Thuật hàm lượng, nàng vẫn là tương đối thích dùng một chùi Thêm thịt cá loại chuyện này niệm thủy liền có thể làm Ta còn là giúp ta nương đi xoa cá viên đi Niệm thủy lại đây giúp các ngươi sư phụ thêm thịt cá Lâm Thanh Khê trực tiếp kêu tới chính mình tiểu cháu trai Lâm Niệm Thủy, nàng sẽ không thật đến ngây ngốc mà ngồi xổm một bên cấp Hà Vân thêm thịt cá, cùng lắm thì đổi một loại khác sự tình làm. Hà Vân cũng chỉ là nhìn nàng cười một chút, tuy rằng tưởng cùng nàng một chỗ, nhưng là hắn cùng nàng hiện tại liền ở bận rộn ồn ào náo động trong đám người, chung quanh chính là có không ít đôi mắt nhìn đâu, đặc biệt là hắn tương lai đại cứu tử Lâm Thanh Hào, lúc này... Lâm Thanh Hảo nhìn Hà Vân ánh mắt giống như là rất sợ Hà Vân sẽ đem hắn âu yếm mỗi mỗi cấp quải chạy giống nhau, mà Hà Vân trong lòng thật đúng là đến là rất muốn quải chạy Lâm Thanh Khê, nhưng hắn cũng biết, bị quải chạy không phải nàng, mà là chính hắn. Huệ Lan tẩu tử, ngươi Xoa cá viên thật là lại mau lại Hảo. Triệu thị đi vào tâm ván gỗ phòng thời điểm, nhìn đến thất thượng bày biện cá viên lại viên lại nhiều, kia đều là mục thị một người làm. Ha ha! Phải không? Ta cũng là có thể giúp đỡ điểm này vội. Mục thị vui vẻ mà nói. Nương, ai nói, ngài có thể giúp vội chính là quá nhiều. Lâm Thanh Khê theo sau cũng đi đến. Gặp qua chủ nhân cô nương. Vừa thấy đến Lâm Thanh Khê tiến vào. Trong phòng mặt khác đang ở bận việc các nữ nhân chạy nhanh. Cho nàng phúc lễ. Không cần đa lễ, ta cũng tới hỗ trợ. Lâm Thanh Khê ở mục thị bên người ngồi xuống. Khê nha đầu. Ngươi đi vội đi, bên này có ngươi nương, ngươi tôn thẩm cùng ta chăm sóc đâu. Lâm Thanh Khê hiện tại là làm đại sự người, triệu thị cảm thấy này đó nấu cơm việc nhỏ giao cho các nàng thì tốt rồi. Triệu thím, chuyện của ta không sai biệt lắm đều vội xong rồi, hôm nay chính là năm cũ, vội một năm nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lâm Thanh Khê ở một bên nước ấm rửa rửa, tay, sau đó bắt đầu xoa cá viên, là nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta nghe ngươi cha nói. Ngươi mấy ngày này chính là ban ngày đêm tối mà vội sự tình, đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi, chờ lát nữa làm nếu tâm cho ngươi ngao chén dược cháo uống. Mục thị lo lắng mà nói, nương, ta đã biết. Lâm Thanh Khê cười nói, triệu thị cũng ngồi xuống cùng Mục thị, Lâm Thanh Khê cùng nhau chế tác cá viên, mà làm tốt cá viên đều đặt ở một cái rất lớn khay đan, bởi vì thời tiết rét lạnh. Chính là lại nhiều phóng hơn 10 ngày cũng sẽ không hư khê muội muội, đồ ăn đều kéo trở về, đặt ở địa phương nào? Lâm A Quý đi vào đang ở chế tác cá viên trong phòng hỏi Lâm Thanh Khê. A Quý ca, ngươi đem này đó đồ ăn đều chia làm hai phần, một phần kéo vào nạp viên sau bếp kho hàng, mặt khác một phần lưu lại nơi này là được. Mặt khác, ngươi sẽ giúp ta thông chi hoa nhải một tiếng, hôm nay buổi tối, nạp viên nữ công đều ở bên ngoài ăn cơm, làm các nàng cầm chính mình Chén đũa lại đây là được. Lâm Thanh Khê đối Lâm A Quý nói. Được rồi. Lâm A Quý vui sướng mà đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. Lúc chạm vạn, Lâm Thanh Khê làm ngoài cửa ba tánh cùng bận rộn một ngày thôn dân ăn cơm trước. Món chính là màn thầu, mà thực phẩm phụ chính là viên canh. Bên trong gia nhập rất nhiều rau xanh. Nguyên tính toán là ăn lẩu, nhưng nghĩ người thật sự quá nhiều. Ba nghìn nhiều người ăn lẩu, phòng chừng muốn ăn đến buổi tối cũng không nhất định có người. Ai được với, cuối cùng đành phải đổi thành mới mẻ nóng hổi rau dưa viên canh. Tứ thúc, ta còn muốn một chén. Lâm Niệm Thủy bưng không chén đi đến phụ trách cho đại gia múc canh Lâm Thanh Hảo trước mặt lớn tiếng mà nói. Niệm Thủy, ngươi đã uống lên hai chén, ngươi trong bụng còn có thể căng đến hả sao? Lâm Thanh Hảo gần nhất phát hiện, Lâm Niệm Thủy cùng Lâm Niệm Vũ là càng ngày càng có thể ăn, đặc biệt là Lâm Niệm Thủy, lượng cơm ăn tăng nhiều. Có thể, có thể. Tứ thúc, ta không ăn màn thầu, ta chỉ ăn canh, hắc hắc, lại cho ta thịnh một chén. Lâm niệm thủy có chút lấy lòng mà cầm chén ruỗi tới rồi lâm thanh hào trước mặt. Tứ ca, lại cho ta thịnh một chén. Lúc này, lâm thanh khê cũng đi đến lâm thanh hào trước mặt, vương nàng chén. Không biết có phải hay không này rau dưa viên canh thật rất khá uống, vẫn là ở lánh đến phát run dưới tình huống uống một chén nóng hầm hập viên canh làm người tràn ngập hạnh phúc cảm cùng thỏa mãn cảm. Tóm lại, Lâm Thanh Khê cũng tưởng lại uống nhiều một chén, còn có ta. Lâm Thanh Khê phía sau lại đi tới Hạ Vân, hắn cũng là bưng một cái không chén ruỗi tới rồi Lâm Thanh hào trước mặt. Nhìn trước mắt này vươn tới ba cái không chén, còn có bên cạnh mắt trông mong chờ người, Lâm Thanh hào lắc đầu cười, tất cả đều cho bọn hắn múc đầy. Huệ Lan tẩu tử, này viên canh thật là hảo uống, đặc biệt là này cá viên, thật là ăn ngon. Ngươi nói khen nha đầu đây đều là nghĩ như thế nào? Tôn thị Lại là cảm thán lại là khen ngợi mà nói Đứa nhỏ này ngươi còn không biết Từ nhỏ nàng cùng tiểu ngọc Tiểu đào các nàng liền thích cân nhắc một mỹ tân thức ăn Đúng rồi Như thế nào không thấy tiểu ngọc cùng tiểu đào Còn có thúy hoa cùng anh tử các nàng đâu Đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy Nhưng là mục thị lỗ tai thực linh Nàng không có nghe được lâm tiểu ngọc mấy người thanh âm Các nàng mấy cái hiện tại nhưng vội thực, Khê Nha Đầu ở đạo viên giáo các nàng mấy cái tân. Theo Thùa Trâm Pháp, còn làm các nàng hỗ trợ quản lý nạp viên nữ công, hiện tại Tiểu Ngọc, Thúy Hoa, Tiểu Đào, Anh Tử, Tiểu Thảo còn có vẻ Hoa, Tuyết Nhi cùng Tiểu Như, mỗi người thủ hà đều có 300 cái đóng đế giày nữ công. Khê Nha Đầu nói, cuối năm thời điểm, ai thuộc hà nữ công nạp đế giày lại mau lại hảo sẽ có khen thưởng. Tôn Thị Cười nói, Gì khen thưởng? Mục thị tò mò hỏi. Ta cũng không biết, khê nha đầu nói, tới rồi phát tiền lương ngày đó sẽ biết. Tôn thị cười, nói, khê nha đầu đứa nhỏ này, chính là mưu ma trước quỷ nhiều. Đúng rồi, anh Mai, tiểu ngọc cùng lục lang hôn sự, ngươi xem chúng ta có phải hay không sang năm cho bọn hắn làm. Mục thị hiện tại nhất sầu chính là mấy cái hài tử hôn sự. Huệ lan tẩu tử, này dưa hái xanh không ngọt. Ta cũng biết lục lang là cái hảo hài tử, nhà ta nha đầu cũng là cái tính tình quật. Chính là, tôn thị có chút nói không được. Lâm thanh một tựa hồ có chút không thích lâm tiểu ngọc, mà nàng cái. Này đương nương cũng không nghĩ nhìn đến nữ nhi bị nàng trượng phu không mừng. Tuy nói đều là một cái thôn, nhưng nhà họ lâm không thể so nhà khác. Chính mình đến lúc đó tưởng hỗ trợ cũng không nhất định có thể giúp đỡ. Mục thị biết tôn thị băn khoan. Nàng cũng biết Lâm Tiểu Ngọc là quyết tâm phải gả cho Lâm Thanh một, nhưng chính mình Tiểu Nhi tử là cái đầu gỗ ngật đá, rõ ràng trong lòng thích nhân ra, lại cắn khẩn miệng không nói, còn luôn là nói một ít trái lương tâm. Nói, anh Mai, ngươi yên tâm đi, Tiểu Ngọc nàng chú định là nhà ta con dâu, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Ngươi cũng biết, nhà ta kia hốn Tiểu tử là cái sẽ không nói, ngày thường cũng liền cùng khê nha đầu quan hệ tốt nhất. Ta xem, chuyện này muốn tìm khê nha đầu hỗ trợ, nói không chừng có thể sớm một chút thành." Mục thị cười nói. Mục thị nói làm Tôn thị an tâm không ít, Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thanh Khê nguyên bản chính là từ nhỏ chơi đến đại hảo tỷ muội, Lâm Thanh một lại là nhất nghe hắn muội muội nói, xem ra cái này hôn sự nếu muốn sớm một chút thành, đến đi tìm Lâm Thanh Khê cấp ra cái chú ý, hoặc là làm nàng từ giữa nói vun vào nói vun vào. Chuyện này giao cho khê nha đầu, ta cứ yên tâm rất nhiều. Ai, Huệ Lan tẩu tử, không nói gạt ngươi, ta nhất sầu không phải Tiểu Ngọc hôn sự, mà là Nhị Hổ. Hắn đều hơn hai mươi, cả ngày liền ở bên ngoài vội, cũng không nóng nảy chính mình hôn sự. Ta này đều mau cấp ra tóc bạc rồi. Tôn thị, thở ngắn than dài mà nói, chỉ cần vừa nhớ tới chính mình hai bốn, hai năm con thứ hai còn không có đón dâu. Nàng liền cảm thấy này trong tay mỹ vị viên canh cũng tức khắc mất tư vị. Ai đều giống nhau, nhà ta tam lang so nhà ngươi nhị hồ còn đại một tuổi, chính là ngũ lang cùng lục lang cũng đã 19 tuổi, ngươi là một cái ta là ba cái, không thể so ngươi còn sầu. Mục thị cũng thở dài nói, nương, tôn thẩm, các ngươi đều đừng sầu, sang năm ta liền ở nạp viên cử hành một hồi thân. Cận đại hội, đem các ngươi nan để đều cấp giải quyết, Lâm Thanh Khê ở ngoài cửa nghe được Mục Thị cùng Tôn Thị đối thoại, đi vào tới đối hai người nói. Khê nha đầu, ngươi thật có thể cấp nương cùng ngươi tôn thẩm đi này khối tâm bệnh. Hiện tại Lâm Thanh Khê nói cái gì, Mục Thị đều tin tưởng. Nương, yên tâm đi. Không riêng gì cấp Lâm Nhị Hổ, Lâm Thanh Phi bọn họ xử lý tốt trung thân đại sự. Lâm Thanh Khê còn nghĩ cấp chính mình bên người mấy cái nha hoàn tìm cái hảo quy. Túc, mấy năm nay bởi vì nàng. Các nàng hảo nhân duyên đều cấp chậm chế, yên tâm, khê nha đầu, có ngươi thím cứ yên tâm. Tôn thị tâm tình lại trở nên trong sáng lên, nương cũng yên tâm, mục thị cũng nở nụ cười. Giờ dầu một khắc thời điểm, nạp viên nữ công bắt đầu cầm chén đũa rất có trật tự mà đi ra, ngoài cửa chờ đợi các nàng chẳng những có nhiệt màn thầu, còn có càng thêm tươi ngon viên canh. Này viên canh uống ngon thật, ta còn trước nay không uống qua như vậy tiên. Như vậy có hương vị canh. Lâm Thúy Hoa bưng một chén canh đối Lâm Tiểu Ngọc các nàng nói. Hảo uống liền uống nhiều hai chén, khê muội muội nói, về sau tưởng khi nào uống đều có thể. Lâm Tiểu Ngọc cười nói, thật sự là quá tốt, uống như vậy Mỹ vị viên canh, ta làm việc đều càng có kính. Lâm Thúy Hoa mặt mày mang cười mà nói, ha ha, vậy ngươi cần phải uống nhiều mấy chén, các ngươi kia một tổ tiến độ chính là không có anh tử kia tổ hào Còn có hai ngày thi đấu liền kết. Thúc, đến lúc đó thua cũng không thể quỵt nợ. Lâm Tiểu Ngọc nói, Còn có hai ngày đâu, Các ngươi không cần quá đắc ý, Chúng ta tuyệt đối sẽ vượt qua của các ngươi, Chờ coi đi. Lâm Thúy Hoa không chịu thua mà nói, Nữ công nhóm cơm nước xong liền hồi nạp viên, Nguyên bản buổi tối là các nàng tự do hoạt động thời gian, Nhưng là từ nạp viên trọng khai lúc sau, Mỗi ngày buổi tối các nàng cũng không có nhàn rỗi, Có một chút nhi quang đều phải để sát vào đong đế dày Hôm nay buổi Tối Đạo viên bắt đầu có xe ngựa lục tục mà tiến vào Vì cấp sở hữu nữ công một kinh hỉ Lâm Thanh Khê liền người nhà cũng gạt Hơn nữa đem mấy thứ này tạm thời dọn vào đạo viên lớn nhất một cái kho hàng bên trong Bởi vì đạo viên còn không có bất luận cái gì hoa màu thu hoạch Cho nên kho hàng còn đều là trống không Lâm Thanh Khê làm người ở kho hàng điểm thượng hỏa đem Sau đó nàng mang theo hoa nhài Tường vi, dâm bụt, linh lan, ngọc phiến, lam la, hỏa tước còn như tâm. Thủy tiên các nàng, chuẩn bị đem sở hữu đồ vật đều phân hảo. Chủ nhân, này đó mễ cùng mặt đều là cửa hàng lão bản dựa theo ngày yêu cầu cấp phân hảo trang túi. 10 cân gạo cùng 20 cân đầu nành mặt, chúng ta tổng cộng là 2.400 danh nữ công, thuộc hạ tổng cộng mua 4 vạn cân gạo cùng 6 vạn cân đầu nành mặt. Hoa Nhải cầm một quyển sách nhỏ đối Lâm Thanh Khê hội báo nói, Hảo, này đó gạo cùng đậu nành mặt vậy là đủ rồi, dư lại những cái đó lưu đủ hai sáu ngày đó dùng, còn lại đều phân cho ngoài cửa ba tánh. Cuối năm khen thưởng đương nhiên không ngừng là mấy thứ này, Lâm Thanh Khê còn có nhiều hơn chuẩn bị. Cô nương, này đó bố đều là dựa theo ngài nói sáu thước trường, sáu thước khoan cắt tốt, tiệm vải lão bản còn thêm vào tặng hai mươi thất bố cấp chúng ta. Mặt khác, bông gòn là mỗi vị nữ công một cân, mua 3.000 cân bông gòn. Hoa nhài nói tiếp, bông gòn cũng tất cả đều là một cân một cân tán thưởng sao. Lâm Thanh Khê đi vào kho hàng lúc, sau mới phát hiện, sở hữu đồ vật đều là đóng gói tốt, đã không cần nàng lại động thủ tự mình phân hảo. Đúng vậy, hơn nữa bông gòn cửa hàng lão bản đều cấp chúng ta bó hảo, chờ lát nữa đem bông gòn cùng những cái đó bố đặt ở cùng nhau là đến nơi. Hoa nhài cũng cảm thấy rất kỳ quái, không nghĩ tới những cái đó trong tiệm lão bản đều thực dễ nói chuyện. Nàng tưởng, có thể là bọn họ lập tức tốt đồ vật nhiều duyên cớ. Vậy tỉnh chúng ta rất nhiều thời gian, đúng rồi, mấy thứ này. Đến lúc đó chia nữ công, các nàng không nhất định có thể khiêng về nhà. Hai lăm ngày đó, tưởng vi ngươi cấp nạp viên nữ công phóng nửa ngày giả, liền nói hai sáu hôm nay trong vườn muốn cử hành cuối năm yến hội. Làm các nàng đem người nhà đều mang lại đây, tốt nhất là có chú sư lực người nhà. Lâm Thanh Khê nói, là, thuộc Hạ Tuân Mệnh, kho hàng không cần chính mình lại động thủ bận rộn. Lâm Thanh Khê dặn giò Linh Lan xem trọng kho hàng, nàng mang theo những người khác liền đi ra. Ngoài, lúc này, nàng mới phát hiện Hạ Vân, Bạch Lang cùng hỏa võ bọn họ ở trong sân đang chờ nàng. Các ngươi không phải nói hôm nay buổi tối đi đương thợ săn sao như thế nào lúc này đã trở lại lâm thanh khê kỳ quái mà nhìn mấy người hỏi nàng làm bạch lang không có việc gì thời điểm mang theo sơn trang người đi bắt điểm giá vật không nghĩ tới hạ vân cùng thủ hạ của hắn cũng đi hơn nữa mỗi đêm đều thu hoạch pha phong hiện tại sơn trang chuyên môn xây giá vật viên đều mau đem người ổn muốn chết chủ nhân, ngươi đoán chúng ta phát hiện cái gì bạch lang rất là hưng phấn mà nói cái gì con thỏ sơn Lâm Thanh Khê có thể thực xác định, ly Đại Mi Sơn gần nhất vài tòa trong núi là tuyệt đối không có con thỏ sơn, bởi vì này đó địa phương trước kia cây Bạch Dương cùng Bạch Dương đều cẩn thận mà tra xét quá. Duy nhất con thỏ nhiều địa phương, chính là sông Sơn Mi bên kia núi sâu. Đại Mi Sơn phụ cận trước kia không có con thỏ sơn, chẳng lẽ núi sâu con thỏ đều chạy đến nơi đó đi. Lâm Thanh Khê thật là cảm thấy rất kỳ quái. Cô nương... Những cái đó con thỏ đều là ta phóng sinh Lúc này Linh Lan từ mấy người phía sau đi ra nói Ngươi Linh Lan Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lâm Thanh Khê nhìn nàng hỏi Cô nương Năm đó tam thiếu ra nói muốn đem khê viên Nạp viên đều cấp thiêu Những cái đó gà cùng con thỏ ta không đành lòng toàn bộ bán đi Liền đem trong đó một bộ phận phóng sinh đến phụ cận một tòa tiểu Trong núi Bạch Lang, bọn họ phát hiện hẳn là chính là nơi đó, không nghĩ tới mấy năm nay đi qua, con thỏ chẳng những không bị trong núi đại gia thú cấp ăn luôn, còn càng ngày càng nhiều. Linh Lan lúc trước cũng chỉ là thiện tâm một niệm, nghĩ con thỏ cùng gà nguyên bản chính là từ trong núi bắt trở về, trả lại trở về cũng không có gì. Đâu chỉ là nhiều, quả thực đều mau thành họa, Ngươi nói kia tòa tiểu trong núi tất cả đều là con thỏ động, bên cạnh đại sơn có rất nhiều gà. Dừng Con thỏ càng là không ít Bạch lang tưởng Lúc trước Linh Lan phóng sinh thời điểm Khẳng định là thấy nơi đó thực thích hợp Con thỏ cùng gà sinh hoạt Cho nên mới đem con thỏ cùng gà đều Ở cái kia sơn phóng sinh Ta nói gần nhất trong sơn trang như thế nào Lập tức xuất hiện như vậy Nhiều gà rừng cùng con thỏ Nguyên lai like là các ngươi tìm được rồi Chúng nó hang ổ Linh Lan Xem ra ngươi lại có chuyện muốn vội Năm đó chính mình muốn phát triển mạnh Gia súc gia cầm Kết quả phát sinh trụy nhai sự kiện, chuyện này cũng liền trì hoan xuống dưới, Lâm Thanh Khê tính toán hiện tại một lần nữa đem nó để thượng nhật trình. Thanh Khê, con thỏ trong núi con thỏ có rất nhiều, nếu tùy ý chúng nó phát triển đi xuống, chỉ sợ chung quanh vài tòa sơn cũng sẽ bị chúng nó cấp ăn không, toàn trống không. Hạ Vân phát hiện con thỏ trong núi con thỏ đều là lại đại lại phì, hơn nữa con thỏ bản thân liền rất có thể sinh, cứ thế mãi đi xuống, chung quanh vài, tòa sơn đều có khả năng sẽ biến thành con thỏ sơn. Lâm Thanh Khê cũng biết con thỏ năng lực sinh sản rất mạnh, có một con mẫu con thỏ một lần là có thể sinh hà hơn 10 chỉ thỏ con, tuy rằng con thỏ ở ba tánh trong mắt cũng là thực chân quý, nhưng nàng cũng không nghĩ đại sơn đều bị con thỏ cấp chiếm cứ. Linh Lan, ngươi sẽ phân biệt mẫu con thỏ cùng công con thỏ, đi đem bạch lang bọn họ trảo trở về những cái đó công con thỏ cùng mẫu con thỏ thành đôi mà đặt ở tiểu lồng sắt, Lòng sắt nếu là không đủ nói, ngươi lại đi chấn trên mua một ít hoặc là làm ta ông nội giúp ngươi biên một ít, chờ đến quá hai ngày trở thành khen thưởng cấp nạp viên nữ công. Lâm Thanh Khê cảm thấy thế đạo gian nan, nàng có thể trợ giúp người khác năng lực cũng là hữu hạn, nếu muốn làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử, còn cần chính bọn họ nỗ lực. Chủ nhân, ta đây nhiều đi bắt một ít con thỏ đi. Bạch lang cảm thấy những cái đó ngốc con thỏ thật là quá dễ khi dễ, nạp viên. Nữ công nhiều, hắn nhiều giúp Lâm Thanh Khê trả một ít con thỏ trở về. Có thể, càng nhiều càng tốt, qua năm tìm người đem đạo viên bên kia đất hoang cấp sửa sang lại ra tới, loại thượng cỏ xanh cùng củ cải, dùng để chuyên môn dưỡng con thỏ. Lâm Thanh Khê cười nói, thật tốt quá, cô nương, về sau này dưỡng con thỏ, dưỡng gà, dưỡng vịt sự tình liền toàn giao cho thuộc Hà đi. Linh Lan chủ động xin ra trận, Nàng liền thích cùng này đó ra súp ra cầm giao tiếp Ngươi không Nói cũng sẽ giao cho ngươi Lâm Thanh Khê cũng sẽ không cước đoạt linh lan này một đặc đại yêu thích Hai ngày sau Hà Vân ban ngày giáo bọn nhỏ luyện võ Buổi tối liền mang theo chính mình cùng Lâm Thanh Khê thủ hà đi bắt con thỏ cùng gà rừng Về phương diện khác Lâm Viễn Sơn biết chuyện này lúc sau Cùng trong thôn mấy cái sẽ biên lồng sát thôn dân Cùng nhau ra tăng biên rất nhiều rắn chắc trúc lồng sắt ra tới. Tháng chạp 25 chiều hôm nay, nạp viên nữ công nhóm tất cả. Đều thả nửa ngày giả, hoa nhải dựa theo lâm thanh khê phân phó, làm các nàng ngày mai lại qua đây, còn muốn mang lên chính mình người nhà. Đây chính là kiện mới mẻ sự, chính là trước kia nạp viên cũng không có làm qua cái gì cuối năm yến hội. Này tân nạp viên mới khai 2 tháng, chủ nhân như thế nào liền nghĩ muốn làm cái gì yến hội đâu vô luật trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc nữ công nhóm vẫn là dựa theo lâm thanh khê theo như lời tính toán trước về nhà tỷ ngươi thật sự không quay về mọi người đều ở thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà thời điểm hạ châu nhi tới tìm chính mình tỷ tỷ lại phát hiện hạ tuyết nhi đang cùng chính mình tổ trưởng lâm tiểu ngọc cười nói ta không quay về ta còn muốn ở chỗ này trợ giúp hoa nhài cô nương thống kê các ngươi đóng đế giải số lượng thuận tiện cùng vài vị tổ trưởng giúp các ngươi tính tính ngày mai muốn phát tiền công, ngươi về nhà lúc sau, làm cha, nương cùng Nam Nhi cùng nhau lại đây là đến nơi. Nạp Viên còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, Hạ Tuyết Nhi các nàng tám tổ trưởng đều đi không khai, nàng nghĩ mỗi mỗi một người trở về mang người nhà lại đây là đến nơi. Đến nỗi nàng nhà chồng người, trượng phu Lưu Húc cùng cô em chồng Lưu Hà đều đã về nhà thông chi đi. Hiện tại Lưu màu Lưu Hà 2 tỷ mỗi cũng là nạp viên nữ công, hơn nữa biểu hiện đều thực xuất sắc. Vậy được rồi, ta sẽ sớm một chút lại đây hỗ trợ, nếu tâm cô nương nói, ngày mai tới người nhất định không ít. Chỉ là chuẩn bị ăn đồ vật liền phải phí không ít kính, nếu là nữ công nhóm có ly đến gần, có thể sớm tới trong chốc lát hỗ trợ. Hà Châu Nhi chính mình tính một chút, nạp viên chỉ là nữ công liền có hơn 2.000, ngàn, ngày mai lại tính thượng các nàng người nhà. Cũng không phải là phải có vạn người. Châu Nhi, ngươi sớm một chút trở về đi. Về nhà nói cho cha ngươi, ngươi nương, ngươi chính là chúng ta này tổ tiên tiến nữ công. Ngày mai chủ nhân cô nương chính là đối với các ngươi. Đều có khen thưởng. Lâm Tiểu Ngọc cười nói. Trước mặt ngoại nhân, Lâm Tiểu Ngọc cũng xưng lâm thanh khê vì chủ nhân cô nương. Bởi vì ở nạp viên thân phận của nàng cùng này đó nữ công là giống nhau, ngầm nàng như thế nào xưng hô Lâm Thanh Khê đều được, công chúng trường hợp nàng đối Lâm Thanh Khê cũng là thực cung kính. Là tổ trưởng. Hạ Châu Nhi mặt đỏ nói, nàng tỷ tỷ trước kia không chỉ có là nạp viên xuất sắc nhất nữ công, hiện tại vẫn là nạp viên tổ trưởng, này ở nhà giàu nhân gia, tổ trưởng, nhưng chính là quản gia, làm Hạ Tuyết Nhi muội muội nàng không thể mất mặt cho nên ở nạp viên thủ công trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn thực nỗ lực. Hôm nay buổi sáng, mỗi tổ muốn đề cử ra 10 tên tiên tiến nữ công, các tổ viên liền đem nàng cùng mặt khác 9 tên nữ công tuyển ra tới. Ở nạp viên, mỗi cái nữ công đều thực nỗ lực, hơn nữa từ phân tổ lúc sau, đại gia ngầm đều phân cao thấp nhi, nhưng chưa từng có vì thế thương quá hòa khí. Bắt đầu làm việc thời điểm các nàng là tranh đấu, nhưng là hạ công mọi người đều là hi hi tiếu tiếu hảo bằng hữu hảo tỷ muội hạ châu nhi về đến nhà thời điểm tân thị cùng Vưu thị đang ngồi ở trong phòng cười nói hạ châu nhi cha hạ trường bảo cùng đệ đệ hạ nam còn có tỷ phu lưu húc ở một bên đùa với cháu ngoại trai lưu tiểu phi nhị tỷ ngươi đã trở lại hì hì ta đều đã biết hạ nam thấy hạ châu nhi đẩy cửa tiến ra chạy nhanh cười đón đi lên ngươi biết cái gì hạ châu nhi chiều hắn trên đầu bắn một chút nhị tỷ ngươi thật bạo lực tỷ phu đều nói nạp viên ngày mai khai cuối năm yến hội làm nhà chúng ta người đều đi tỷ phu chính là tới đón tiểu phi hạ nam cười nói kia tỷ phu có hay không nói cho ngươi ngươi nhị tỷ ta là tiên tiến nữ công nha hạ châu nhi đắc ý mà nói châu nhi ngươi cũng là tiên tiến nữ công tân thị nhìn nhị nữ nhi mở to con mắt hỏi là nha Nương, còn có ai nha? Hà Châu Nhi hỏi. Này tiên tiến nữ công. Là vừa tuyển ra tới, nàng còn không biết mặt khác tổ người đều là ai. Bà thông ra ra hai cái nữ nhi, ngươi lưu màu tỷ, lưu hà tỷ đều là tiên tiến nữ công. Ha ha, à. này nhưng hảo, chúng ta hai nhà người ra ba cái tiên tiến nữ công, đây chính là thiên đại hỷ sự nha. Tân thị cười lớn nói. Nương... Không phải ba cái, là bốn cái, còn có tỷ của ta đâu. Hà Châu Nhi cũng cười nói. Đúng vậy, đối. Ha ha. Tân thị ngăn không được mà cười nói. Tháng chạp hai sáu hôm nay sáng sớm tuy rằng, như cũ rét lạnh dị thường, nhưng là không có phong, hơn nữa ánh mặt trời cực kỳ địa nhiệt ấm, chiếu đến toàn bộ nạp viên đều giống đứng sừng sững ở vàng rực bên trong. Từ đêm qua, Lâm Thanh Khê liền mang theo Lâm ra thôn thôn dân bắt đầu bố trí hôm nay hội trường, bởi vì đã sớm dự tính sẽ đến rất nhiều người, liền không có cho đại gia chuẩn bị băng ghế bàn ghế, chỉ đem hội trường trước đài cấp dựng lên, dùng vải đỏ làm đơn giản trang trí. Khê nha đầu, ta xem ra người không? Phải ích, này nạp viên có thể chứa được sao? Diệp Thị cũng là sớm liền dậy, nàng biết hôm nay Lâm Thanh Khê sẽ rất bật, liền nghĩ đến giúp giúp nàng. Bà nội! Yên tâm đi, nạp viên mặt khác lâu còn không có kiến đâu, đất trống mới có rất nhiều, chính là nhiều tới một vạn người cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Bất quá ăn cơm sợ là có chút khó khăn, ta suy nghĩ một chút, khiến cho tưởng vi các nàng đi phủ thành định rồi điểm tâm cùng nhiệt bánh bao, đến lúc đó nếu tâm lại. Ngao đến cháo, không sai biệt lắm là đến nơi. Hiện tại lâm thanh khê căn bản không cần chính mình tự mình động thủ đi làm một ít cái gì. Nàng thuộc hạ người đều có thể giúp nàng hoàn thành, nàng chỉ cần động động miệng là đến nơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhiều người như vậy ăn cơm, nếu tâm các nàng nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc, lại nói cái nổi này cũng không đủ. Nhiều người như vậy ăn cơm, còn không ăn đến sang năm đi. Dương thị cũng sớm đi lên, nàng cùng. Diệp thị giống nhau, đều lo lắng lâm thanh khê sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. a bà, bà nội. Các ngươi liền an an ổn ổn mà trước tiên ở trong nhà ngốc, hội trường bên kia trong chốc lát người liền bắt đầu nhiều, chờ đến bắt đầu thời điểm, các ngươi lại qua đi. Tuy rằng Hà Vân người cũng ở hỗ trợ duy trì trật tự, nhưng rốt cuộc người nhiều mắt tạp, đừng làm cho cái gì không đứng đắn người nhân cơ hội trả trộn vào tới. Lâm Thanh Khê lo lắng cũng đúng là Hà Vân lo lắng. Trên thực tế, tử biết Lâm Thanh Khê muốn ở tháng chạp 26 hôm nay tổ chức cuối năm yến hội sự tình. Hắn khiến cho chính mình người bí mật điều tra sở hữu nữ công thân thế Trong tay mặt đã có một phần danh sách Hôm nay, ở hiện trường đăng ký lai like khách danh sách chính là hỏa võ cùng ngốc ứng Sở hữu ra vào nạp viên người ngoài cần thiết muốn tra có người này Hơn nữa nữ công người nhà muốn từ nữ công tự mình tới xác nhận Hơn nữa đưa tới chỉ định địa phương Đây là nạp viên Cuối năm yến hội, ngoài cửa lớn bá tánh cũng không có tư cách tham dự Bọn họ chỉ là tò mò mà đứng ở cao một ít địa phương hướng bên trong nhìn xung quanh, tuy rằng chỉ nhìn đến nạp viên đột ra tới nhà lầu, nhưng là nghe được bên trong ồn ào náo động náo nhiệt thanh âm, chính mình trên mặt cũng sẽ lộ ra hân hoan tươi cười. Tên họ, Công Hào, bởi vì nghỉ thời điểm, hoa nhài đã dặn dò quá sở hữu nữ công tới tham gia yến hội khi muốn tuân thủ quy củ cùng trình tự, cho nên ngốc ưng nhìn đến này đó nữ công cùng nữ công người nhà đều là quy quy củ củ mà ở bên ngoài xếp thành hàng, một nhà một nhà mà tiến vào. Hà Châu Nhi, 182 hào. Hà Châu Nhi hiện tại cũng thực kích động, ngấm lại chờ lát nữa nàng khả năng muốn đứng ở vạn người trước mặt tiếp thu lâm thanh khê khen thưởng, liền hưng phấn mà cả người phát run. Mang ai tới? Ngốc ưng chiều nàng bên cạnh nhìn lướt qua. Cha ta, ta nương còn có ta đề đệ hạ Châu Nhi tình hình thực tế đáp. Cầm cát. người giấy số, vào đi thôi. Ngốc ưng không có biểu tình mà nói. Ngốc ưng bên người đứng một người nam nhân. Hắn từ một cái dương gỗ tùy ý mà móc ra tam tờ giấy phân biệt đưa cho Hà Trường Bảo. Tân thị cùng Hà Nam, không có cấp Hà Châu Nhi. Hơn nữa dặn dò mấy người nhất định phải lấy hảo từng người trong tay giấy. Trên giấy mặt viết bất đồng con số. Chờ đến hạ Trường Bảo mang theo thê tử, Nhi nữ đi vào lúc sau. Hắn hỏi Hà Châu Nhi, đây là ai nha? Thấy thế nào lên, cha? Ngươi là nói hắn thoạt nhìn có chút hung phải không? Ha ha, ngài đừng sợ, hắn là chủ nhân cô nương bên người thị vệ, chỉ là thoạt nhìn có chút hung hung, kỳ thật người thực hào. Hà Châu Nhi khuyên lần đầu tiên đi vào nạp viên cha mẹ không cần sợ hãi. Một tổ tổ viên cùng tổ viên người nhà đến bên này. Lâm Tiểu Ngọc nhìn đến Hà Châu Nhi xuất hiện lúc sau, hướng nàng cười. Sau đó chỉ vào cách đó không xa một cái màu đỏ đại kỳ hướng nàng nói, ở đăng ký chỗ cửa đứng tám ăn mặc, giống nhau như đúc quần áo nữ hài tử, Hà Trường bảo phát hiện trong đó một cái là chính mình đại nữ nhi Hà Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tân Thị cũng thấy được hạ Tuyết Nhi. Lúc này, hạ Tuyết Nhi đang ở cấp chính mình tổ viên chỉ dẫn phương hướng, bởi vì người tương đối nhiều, nàng nhất thời không nghe được chính mình cha mẹ tiếng la, cha, nương. Ta là một tổ người, tỉ nàng là sáu tổ tổ trưởng, hiện tại người nhiều như vậy, nàng nhất định rất bật, chờ đến yến hội sau. Khi chấm dứt, chúng ta lại qua đi tìm nàng. Chúng ta nhanh lên đi một tổ đại kỳ nơi đó, phía sau người quá nhiều. Hà Châu Nhi lôi kéo chính mình cha mẹ liền hướng tới Lâm Tiểu Ngọc chỉ cho nàng màu đỏ đại kỳ nơi đó đi đến. Lúc này, nạp viên lầu chính phía trước thập phần to rộng đất trống bị phân chia thành tám khối địa phương. Mỗi một khối địa phương đằng trước đều cao cao cắm một mặt lá cờ, lá cờ nhan sắc phân biệt vì hồng, bạch, hắc, lam, tím, lục, thanh, phấn, này đó lá, cờ ở gió nhẹ bên trong nhẹ nhàng đong đưa. Đại hội so lâm thanh khê dự tính sớm một canh giờ bắt đầu, nàng nguyên tính toán là giờ tị mặt mới bắt đầu, nhưng là giờ thìn canh ba, đại bộ phận nữ công liền mang theo người nhà chạy đến, mà tới rồi giờ tị sơ tất cả mọi người đến đông đủ. Cô nương, hiện tại muốn bắt đầu sao? Hoa nhảy nhìn đến hội trường thượng nơi nơi đều là đen nghìn nhịt đầu người. Tuy rằng thanh âm ồn ào, nhưng không có người loạn đi lộn xộn Ngươi trước làm. Nếu tâm đem mới vừa mua trở về bánh bao phân cho bọn họ, sớm như vậy liền tới nạp viên, bọn họ khẳng định là không ăn cơm sáng. Lâm thanh khê nói là thuộc hạ tuân mệnh. Hoa nhảy chạy nhanh đi tìm nếu tâm. Sau đó cùng lâm tiểu ngọc các nàng bắt đầu cấp hội trường người trên nóng lên bánh bao. Này như thế nào còn cấp nhiệt bánh bao ăn? Hạ trường thoát thân biên đứng mặt khác nữ công người nhà. Vừa rồi này một lát bọn họ liền liêu chín, bởi vì nữ nhi đều ở một cái bánh. Trôi lại ở một cái tổ, bọn họ nói lên lời nói tới càng vì thân cận. Lư đại ca, này nạp viên chủ nhân chính là cái đại thiện nhân, năm đó ta cũng ở nạp viên hỗ trợ biên quá sọt tre. Chủ nhân đối người kia thật đúng là không lời gì để nói. Hạ trường bảo cầm nhiệt bánh bao không bỏ được ăn, cho bên người tiểu nhi tử Hạ Nam. Hạ lão đệ, ngươi lời này không giả, thật không dám giấu diếm. Nhà ta ban đầu nghèo đến độ tưởng người một nhà thắt cổ tính, từ nữ nhi tới nạp viên. Một tháng tiền công là có thể làm chúng ta người một nhà qua cái hảo năm. Nhật tử cuối cùng có hy vọng, nhờ tới trước kia sinh hoạt. Lư Lão cửu nhìn không được đều tưởng rơi lệ. Lư Lão cửu thê tử trịnh thị cùng Hà Trường bảo thê tử tân thị cũng là thưởng thức lẫn nhau. Hai người ghé vào cùng nhau cũng là nói không xong nói. Cha, kia đều là chuyện quá khứ. Về sau ta sẽ làm ngài cùng nương. Còn có hai cái đệ đề, đề đều qua tốt nhất nhật tử. Cùng Hà Châu Nhi đứng chung một chỗ Lư. Xuân Hoa rất có trí khí mà nói. Cha tin, cha tin. Lư Lão cửu cười chung mang nước mắt mà nói này hai tháng tới nữ nhi vì đông đế dày một đôi tay đã sớm đông lạnh lạn, hắn cũng là đau lòng không được đừng xào đừng xào bắt đầu rồi một bên hà nam nhìn đến phía trước cao cao đài thượng xuất hiện một cái mỹ lệ nữ nhân chính mình đại tỷ còn có mặt khác mấy cái nữ hài đứng ở nàng phía sau đây là hoa nhài chủ nhân cô nương bên người đại quản gia cũng là thay thế cô nương quản lý nạp viên người Hạ Châu Nhi cấp bên người tò mò người giải thích nói. Hoa Nhải đây là lần đầu tiên đứng ở nhiều người như vậy trước mặt nói chuyện, nhưng nàng không có chút nào nhút nhát. Cô Nương nói hôm nay làm nàng tới làm MC, hơn nữa muốn chủ trì chỉ chỉnh trang đại cục. Nàng chỉ ở một bên nhìn, sẽ không ở này đó nữ công người nhà trước mặt lên sân khấu. Đứng ở trên đài, Hoa Nhải hướng tới Bạch Lang, Sơn Lang, hỏa võ bọn họ phương hướng hơi hơi gật gật đầu. Tiếp theo hội trưởng thượng mọi người liền nghe được một câu rõ ràng điếc tai nói, thỉnh các ngươi bảo trì an tinh, không cần lớn tiếng ồn ào, nếu không sẽ nghe không rõ trên đài nói, bỏ qua chuyện quan trọng. Những lời này là dùng nội lực truyền ra tới, nhưng ở đây nữ công cùng nữ công người nhà cũng không biết, bất quá, theo những lời này vừa dứt, hội trưởng thượng bắt đầu trở nên một mảnh yên tĩnh. Các vị, phi thường cảm tạ các ngươi không ngại cửa khổ có thể đi vào nơi. Này tham gia nạp viên cuối năm yến hội, nguyên bản yến hội phía trên hẳn là có rượu ngon món ngon, nhưng là đại gia cũng thấy được, nạp viên còn ở trùng kiến bên trong, không có đủ địa phương bày biện bàn ghế, cho nên chỉ có thể ủy khuất các vị ăn cái bánh bao đứng ở chỗ này. Nhà ta cô nương nói, chờ đến ngày sau nạp viên nữ công nhà ăn xây lên tới, liền sẽ tổ chức một hồi chân chính cuối năm yến hội, lần này đại hội chủ yếu là cấp các vị nữ công phát tiền công cùng phát phúc. Lợi Hoa nhải mang theo xin lỗi ngữ khí nói. Liền tính hoa nhải không nói. Này đó nữ công người nhà cũng biết hôm nay chủ yếu là cấp nữ công phát tiền công. Nhưng bọn hắn một chút đều không ngại. Vốn là không phải hướng về phía ăn uống tới. Bọn họ chỉ là nghĩ đến nhìn xem nạp viên đến tột cùng là bộ dáng gì. Lại nói đây là nạp viên chủ nhân phân phó làm cho bọn họ tới. Chính là sự tình gì đều không có. Bọn họ cũng sẽ chạy này một chuyến. Hội trưởng thượng không có người bởi Vì hoa nhài nói mà biến hóa biểu tình, bọn họ tâm tình đều là giống nhau, nạp viên là cho bọn họ người một nhà sinh hoạt hy vọng địa phương, có thể đi vào nơi này cũng đã là rất lớn vinh hạnh. Hoa nhài tỉ tỉ, cô nương nói, có thể bắt đầu tiến hành để nhất hạng sớm một chút kết thúc làm mọi người đều sớm một chút về nhà. Lúc này một cái tiểu nha hoàn chạy đến trên đài đối hoa nhài nói, hoa nhài gật gật đầu, sau đó hướng phía dưới đài lớn tiếng nói, hiện tại liền tiến hành. Đại hội để nhất hạ, phát tiền công, phát phúc lợi. Nhà ta cô nương nói, tuy rằng nạp viên mới trọng khai 2 tháng, nhưng là các ngươi đều thực cần mẫn nỗ lực, cho nên năm nay này cuối cùng một tháng tiền công, trừ bỏ các ngươi chính mình bằng vào đôi tay tránh đến tiền công bên ngoài. Nàng lại mỗi người cho các ngươi một lượng bạc cuối năm tiền thưởng. Hy vọng các ngươi sang năm có thể không ngừng cố gắng, không cần cô phụ nàng này phiên tâm ý. Cảm ơn cô nương, cảm ơn. Cô nương, dưới đài bắt đầu không ngừng mà xuất hiện cảm tạ lâm thanh khê thanh âm, rất nhiều nữ công cùng nữ công người nhà nghe được hoa nhài lời nói lúc sau, có cao hứng mà cười, có vui vẻ mà khóc, còn có tưởng chính mình nghe lầm, cả người đều ngốc lăng ở. Hoa nhài nhìn đến dưới đài đám người bắt đầu có chút kích động, liền cấp bạch lang bọn họ lại để một ánh mắt, đây là nạp viên trên không lại truyền đến thanh âm, thỉnh đại gia bảo trì an tĩnh, ồn ào náo động tiếng. Động dần dần đi xuống, hoa nhải lại bắt đầu nói lên lời nói tới, các vị, thỉnh các ngươi không cần quá kích động, ta còn có chuyện muốn nói. Dưới đài nữ công cùng nữ công người nhà đều nín thở ngưng thần, lắng nghe hoa nhài kế tiếp muốn nói nói, trừ bỏ tiền công cùng cuối năm tiền thưởng, mỗi vị nạp viên nữ công năm nay đều có phúc lợi. Cô nương nói, năm nay nạp viên nữ công mỗi người phúc lợi là 10 cân gạo, 20 cân đầu nảnh mặt, 1 cân bông gòn cùng 6 thước. Trường khoan bố, hoa nhài dùng thật phần bình tĩnh mà ngữ khí nói, nhưng cơ hồ liền ở nàng nói xong kia một khắc, vừa mới an tĩnh đám người lần này quả thực muốn đem nạp viên trên không cấp ném đi, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kêu các loại thanh âm pha cùng nhau, trở thành một loại hạnh phúc nhất thanh âm. Cha hắn, ta có phải hay không nghe lầm? Lư lão cựu thê tử Trịnh thị nhìn chính mình trượng phu hỏi, Lư lão cửu cả người đều có điểm ngơ ngốt, hắn bị tình hình xảy ra Mừng như điên hướng hôn mê đầu, căn bản không có nghe được thê tử vấn đề. Lúc này, chính là nạp viên nữ công nhóm cũng đều ở dưới đài sợ ngây người. Vô luận là cuối năm tiền thưởng vẫn là này đó phúc lợi. Các nàng nhưng đều là không nghe được một chút tin tức. Đừng nói các nàng, chính là trên đài đứng ở hoa nhài phía sau Lâm Tiểu Ngọc, Hạ Tuyết Nhi. Dì hòe hoa mấy người cũng đều là không hiểu ra sao, mấy thứ này Lâm Thanh Khê là khi nào chuẩn bị. Đúng lúc này, bắt đầu có xe. Ngựa xử tiến nạp viên, hơn nữa trên xe ngựa chất đống lương thực, bông gòn cùng vải vóc, chờ đến xe ngựa ở hội trường bên ngoài một khối to đất chống đình ổn lúc sau, hoa nhài xoay người đối Lâm Tiểu Ngọc mấy người nói, cô nương nói, cho các ngươi đi cấp này đó nữ công phát tiền công cùng phúc lợi, đã có tiểu nha hoàn lánh Lâm Tiểu Ngọc các nàng đi đến những cái đó xe ngựa phía trước, sau đó cũng có người dùng bàn dài đem xe ngựa cùng hội trường người trên ngăn cách một cái. Tuyến, Lâm Tiểu Ngọc cùng Hạ Tuyết Nhi tám tổ trưởng phân biệt đi tới tuyến nội. Hiện tại, sở hữu nữ công đều xếp thành hàng đi các ngươi tổ trưởng nơi đó lánh tiền công cùng phúc lợi. Nếu ngươi cảm thấy chính mình lấy không xong, có thể cho ngươi một người người nhà đi theo. Hội trưởng thượng lại nghĩ tới rõ ràng lọt vào tai thanh âm. Cha, ngài đi theo ta đi thôi. Hà Châu Nhi cười đối hạ Trường bảo nói, trên mặt nàng hiện tại chỉ có một loại biểu tình, đó chính là cười. Cha, ngươi cũng đi theo ta đi thôi. Lư Xuân Hoa kích động mà nhìn Lư Lão cửu nói. Hảo, Hà Trường bảo cùng Lư Lão cửu còn không có phục hồi tinh thần lại. Nữ Nhi làm cho bọn họ đi theo, bọn họ liền đi theo. Lâm Tiểu Ngọc, hạ Tuyết Nhi, Lâm Thúy Hoa các nàng tám người trước mặt bắt đầu bài khởi thật giải đội ngũ. Mà đội ngũ cuối cùng là hội trường thượng một chương mở ra tâm, hưng phấn miệng cười. Đương Hà Trường bảo. Lư lão kiểu khiêng gạo cùng đầu nảnh mặt trở lại nguyên. Lai giờ địa phương, bọn họ hai cái mới chân chính phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai không phải nằm mơ, đầu vai kia dày nặng lực lượng là có đau đớn. Nương, này bông gòn cùng bố cho ngài. Lư xuân hóa đem trong tay bố cùng bông gòn đôi tay nhét vào trịnh thị trong lòng ngực. Ở nhận được tiền công, tiền thưởng cùng phúc lợi kia một khắc, nàng cũng đã cùng rất nhiều nữ công giống nhau, khóc lên. Hiện tại đôi mắt đã trở nên có chút xương đỏ. Bất quá, đây là vui vẻ nước mắt, là... Kích động cùng hạnh phúc nước mắt, nàng còn tưởng thống thống khoái khoái mà khóc lớn một hồi. Mỗi cái bắt được phúc lợi nữ công đều khóc, chính là bọn họ người nhà cũng nhìn không được đỏ vành mắt. Này thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được chuyện tốt. Nha đầu ngốc, đừng khóc. Tân thị cũng là khóc lóc cấp chính mình nhị nữ nhi hà châu nhi sát sát nước mắt. Hoa nhải vẫn luôn đứng ở trên đài. Nhìn đến sở hữu phúc lợi đều phát xong nữ công cùng nữ công người nhà cũng về. Tới vốn có vị trí, nàng ở trên đài lại nói chuyện, hiện tại đại hội tiến hành đề nhị hạ khen ngợi tiên tiến nữ công. Nhà ta cô nương nói, này hai tháng tới, ở nạp viên 2.400 danh nữ công chung, có rất nhiều người biểu hiện đến đặc biệt ưu tú, không chỉ là các nàng thủ công hào, ở những mặt khác cũng biểu hiện thực hào. Hơn nữa các nàng cũng là sở hữu nữ công công nhận tiên tiến nữ công. Hiện tại, liền thỉnh mỗi tổ tuyển ra tới 10 tên tiên tiến nữ công đi đến trên đài. Tới, thực mau, liền có nữ công đỏ mặt đi đến trên đài. Các nàng cảm thấy có chút ngược, lại cảm thấy thực tự hào, càng có nói không rõ hưng phấn, kích động cùng khẩn trương, liền ở chạm lên đài kia một khắc, trong lòng nào đó tiểu góc trước nay chưa từng có mà cảm thấy thỏa mãn mà dưới đài các nàng người nhà nháy mắt cảm thấy chính mình trên mặt sáng rọi vô hạn, rất là kiêu ngạo mà cấp bên người người nhỏ giọng mà nói, xem, đứng ở trên đài người kia là ta. Cô nương nói, các ngươi 80 cá nhân này 2 tháng tới biểu hiện thật sự ưu tú, trừ bỏ muốn kêu gọi mặt khác nữ công lấy các ngươi vì tấm gương ở ngoài, còn sẽ cho các ngươi 10 cân gạo, 30 cân đầu nành mặt cùng hai con thỏ làm khen thưởng. Mấy thứ này các ngươi tổ trưởng sẽ tự mình chia các ngươi, đều đi dưới đài lánh đi. Hoa nhài cười đối mấy người nói, cảm ơn hoa nhài cô nương, cảm ơn chủ nhân cô nương. Nữ công nhóm nước mắt lại rơi xuống, dưới đài mọi người nhìn đến 80 danh nữ. Công theo thứ tự đi xuống tới, sau đó bị người lánh đến lâm tiểu ngọc các nàng mấy cái trước mặt, tiếp theo liền nhìn đến các nàng mỗi người lánh 10 cân gạo. 30 cân đầu nảnh mặt cùng một cái trang hai chỉ đại phì con thỏ thỏ lồng sắt. Lúc này đây, nữ công nhóm không kêu các nàng người nhà tới hỗ trợ, mà là chính mình khiêng, ôm mấy thứ này hoài một viên vội vàng lòng có chút thong thả mà đi tới các nàng người nhà trước mặt. Tỉ, con thỏ ta cho ngươi sách theo. Hạ Nam nhìn, không được chạy tới Hạ Châu Nhi trước mặt, từ nàng trong tay tiếp nhận thỏ lồng sắt. Lấy Hảo, Hạ Châu Nhi có chút nghẹn ngào mà nói, Mặt khác nữ công cùng nữ công người nhà đều thực hâm mộ mà nhìn này 80 danh nữ công, này kiên định sở hữu nữ công tiếp theo năm phải hảo hảo nỗ lực mà quyết tâm, các nàng đều có chút gấp không chờ nổi. Hội trường lại lần nữa khôi phục an tính lúc sau, hoa nhài làm người từ hai bên phân biệt nâng một cái đại dương gỗ tiến vào, dương gỗ mặt trên, còn cái một khối vải đỏ. Hiện tại, đại hội tiến hành cuối cùng hạng nhất, chính là rút thăm trúng thưởng. Các vị hôm nay tiến nạp viên thời điểm, có phải hay không đều cho các ngươi mỗi người một trương giấy, mặt trên còn có con số. Hiện tại thỉnh các ngươi đem kia tờ giấy đều lấy ra tới, nhìn kỹ tốt hơn mặt con số là nhiều ít, nếu cùng chiều đến con số là giống nhau, như vậy ngươi liền trúng thưởng. Hoa nhài nhìn dưới đài lớn tiếng mà nói, tiếp theo, nàng lại nói cho mọi người, trước chiều 100 danh giải ba khen thưởng là 10 cân gạo. 10 cân đầu nành mặt cùng một con thỏ, lại thêm một lượng bạc, giải nhì là 40 danh, khen thưởng là 20 cân gạo, 20 cân đầu nành mặt cùng hai con thỏ, lại thêm 3 lượng bạc, giải ba là 10 tên, khen thưởng là 50 cân gạo, 50 cân đầu nành mặt cùng 2 cân bông gòn, 1 trượng bố, mặt khác còn có 10 lượng bạc, giải đặc biệt là ba gá, khen thưởng là 100 cân gạo, 100 cân đầu nành mặt cùng 5 cân bông gòn. Nửa thất bố, mặt khác còn có hai mươi lượng bạc. Ngay sau đó, Lâm Thị nhất tộc tộc trưởng, hai gá tộc lão cùng Lâm Viễn Sơn, Diệp Thị, Lão Mục, Dương Thị còn có Lâm Trung Quốc, Mục Thị đều đi tới trên đài. Bọn họ đều là Lâm Thanh Khê cố ý mới, rút thăm chúng thưởng khách quý. So với vừa rồi, lúc này đám người mới là triệt triệt để để mà sôi trào lên. Nguyên bản vui sướng là bởi vì những cái đó phúc lợi cùng tiền thưởng, hiện tại còn lại là hướng về phía bày. Biện ở một bên phần thưởng Cho nên mỗi người đều đem vừa rồi ngốc ưng Làm người cho bọn hắn tờ giấy gắt gao mà nắm ở trong tay Lâm Trung Quốc cùng mục thị là giải ba rút thăm trúng thưởng người Bọn họ phân biệt đi đến hai cái dương gỗ phía trước Sau đó ở trước mắt bao người bắt tay vói vào dương gỗ Tiếp theo lấy ra một chương lại một chương tờ giấy Bên cạnh tường vi cùng dâm bụt bắt đầu niệm ra một cái lại một cái con số Số 3 Tường vi niệm ra cái thứ nhất đoạt giải Giả dây số, chỉ là đợi trong chốc lát, không gặp có người đáp ứng, dưới đài đám người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Ly đến đài gần nhất một người nam nhân ngượng ngùng đối tượng Vi nói, Vị cô nương này, chúng ta đều không biết chữ, này đó trên giấy viết đến cái gì cũng đều không biết nha. Vẫn luôn ở nơi tối tăm quan khán lâm thanh khê sửng sốt, không cấm ách cười rộ lên, nàng như thế nào đem chuyện này cấp quên mất, chạy nhanh làm người đi cắt ra mấy chương siêu. Đại giấy trắng, sau đó nàng huy bút ở trên tờ giấy trắng viết ra 10 cái con số, làm bên người vóc dáng tối cao mấy nam nhân đứng ở trên đài dơ này đỏ giấy trắng mực đen. Các vị, nhìn kỹ một chút các ngươi trong tay con số, nếu cùng trên đài người dơ lên là giống nhau, vậy thuyết minh ngươi chúng thưởng liền có thể đi bên cạnh lãnh thưởng. Hoa nhải lớn tiếng mà nói, viết tam, giấy trắng bị dơ lên lúc sau, hội trường thượng cuối cùng một loạt người cũng có thể nhìn. Đến, mà vào chàng hài tử cũng đều bắt được viết có con số trang giấy, bên cạnh người nhà lo lắng bỏ qua rút thăm trúng thưởng, liền đem bọn họ giấy bắt được chính mình trong tay, sau đó nhìn xem có hay không trúng thưởng. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra một cái cực kỳ vang dội thanh âm, ta, là ta, ta là số 3. Mọi người động tác nhất trí mà xem qua đi, là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, hắn mẫu thân là nạp viên nữ công, lần này hắn cùng chính mình cha, Còn có hai cái muội muội cùng nhau tới nạp viên. Số 3, Thỉnh đi bên cạnh lãnh thưởng. Sơn Lang dùng nội lực ở một bên nói: "Hảo, hảo." Thiếu Niên đáp ứng đến đặc biệt lớn tiếng, cao hứng mà thiếu chút nữa sẽ không đi đường. 312 Hảo, dâm bụt lại ở trên đài la lớn, bởi vì phải cho dưới đài người lưu đủ đối chiếu chúng thưởng con số thời gian, cho nên rút thăm chúng thưởng tiến hành thật sự thông thả. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, rút thăm chúng thưởng không khí càng ngày càng nhiệt liệt, cũng càng ngày càng khẩn trương, chính là trên đài phụ trách rút thăm chúng thưởng lâm Trung Quốc cùng Mục Thị cũng đi theo đề tâm, bọn họ cũng muốn biết chính mình rút ra người may mắn là ai. Một trăm danh giải ba triều xong lúc sau, liền có một trăm gia đình vui mừng khôn xiết, mặt khác không có bị triều đến người cũng không có nhụt trí, bởi vì giải thưởng lớn ở phía sau biên, bọn họ còn có cơ hội. Lâm Viên Sơn, Diệp Thị, Lão Mục cùng Dương Thị phụ trách cấp giải, nhì rút thăm trúng thưởng, mỗi người rút ra 10 tên, người may mắn, mà lần này trong đám người càng vì ấm ý, sở hữu trúng thưởng người đều đã chịu mọi người chúc mừng cùng hâm mộ. Kế tiếp, sắp sửa rút ra 10 tên giải nhất, cho mời Lâm Thị nhất tộc hai vị tộc Lão. Lúc này Lâm Nhân cùng cùng một vị khác tộc Lão đi tới Dương gỗ trước, dưới đài người đều nhìn bọn hắn chầm chầm đôi tay. Lâm Nhân cùng tay phải chậm rãi vói vào rút thăm trúng thưởng dương, sau đó móc ra một trương giấy đưa cho bên cạnh Tường Vi, Tường Vi lấy ra tới thì thầm, giải nhất đạt được giả là 214 hào. Ai nha, ai là 214 hào? Lúc này trên đài đứng nam nhân đã lấy ra viết tốt con số bày ra 214 con số hình thức, nhưng đài phía dưới nhưng không ai đáp ứng. Cha, là nhiều ít, ta nhìn không tới. Hạ Nam vóc dáng có chút lùn, hắn không có nhìn đến trên đài con số. 214 hào, này ai nha, như thế nào còn không ra. Hạ trường bảo cũng đi theo sốt ruột, tuy rằng hắn không có. Chúng thưởng, nhưng là mỗi lần nghe được có người đoạt giải, hắn tựa như chính mình cũng đoạt giải giống nhau mà vui vẻ. Cha, viết như thế nào nha. Hạ Nam ngửa đầu nhảy lên nhìn một chút, cũng không có xem quá cẩn thận. Chính là, lúc này Hà Trường bảo quay đầu nhìn thoáng qua chính mình nhi tử trong tay giấy, chính là cùng ngươi trên tay giống nhau. Hà Trường bảo đoạt qua nhi tử trong tay giấy, thực khẩn trương mà lại đối với trên đài nhìn một lần, sau đó trung khí. Mười phần mà hô lớn, hai trăm mười bốn hào, ta nhi tử. Hà Trường bảo này một kêu đem tân thị cùng Hà Châu Nhi cũng khiếp sợ, Hà Nam càng là bị hắn tra cấp dọa tới rồi, nhưng là nghe được là chính mình chúng giải nhất. Hắn lập tức liền điên cuồng gào thét lên, ta, là ta, là ta, là ta, đang cùng lâm tiểu ngọc các nàng đứng chung một chỗ hạ tuyết nhi cũng không nghĩ tới chính mình đệ đệ sẽ như vậy may mắn, thế nhưng là giải nhất, kia chính là 50 cân gạo, 50 cân đầu nành mặt cùng 2 cân. Bông gòn, một trượng bố, còn có 10 lượng bạc nha, lúc này chính mình nhà mẹ đẻ thật là muốn qua cái giàu có năm, 3561 hào. Rút thăm chúng thưởng còn ở tiếp tục, mà đổi tặng phẩm thời gian cũng bắt đầu kéo dài, bởi vì chúng thưởng người đều không tin chính mình thật đến như vậy may mắn, thẳng đến đối chiếu vài biến trên đài con số lúc này mới dám lớn tiếng hô lên tới. a là ta, ta chúng thưởng, lần này là một cái quần áo cũ nát lược hiện bệnh trạng trung niên nam tử, hắn. Bên người thê tử cùng nhi nữ cũng tất cả đều đi theo kích động lên, giải nhất trừ xong lúc sau. Áp trục giải thưởng lớn chính là giải đặc biệt, lần này là lâm thị nhất tộc tộc trưởng lâm nhân nghĩa đảm nhiệm rút thăm trúng thưởng người, mà lúc này hoa nhài cũng làm người đem sở hữu rút thăm trúng thưởng giấy đều nga xuống một cái đại khay đang. Lâm nhân nghĩa đi đến đại khay đan phía trước, thập phần chấn định mà từ trung gian tùy ý mà lấy ra tam tờ giấy, sau đó giao cho hoa. Nhài cái này cuối cùng mở thưởng người, giải đặc biệt đạt được giả là 6.324 hào. Hoa nhài lần này dùng tới nàng vừa mới ở tu luyện nội lực, dưới đài đám người đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, sau đó có một cái không quá dám xác định, có chút run run dẩy rẩy mà lão giả nói, có thể là ta. Bởi vì hắn thanh âm quá tiểu, trên đài hoa nhài căn bản nghe không được, mà lão giả bên cạnh một cái tiểu tử nghe được hắn nói chuyện thanh, cũng thấy được hắn trong tay giấy, sau đó, lớn tiếng mà chiều trên đài hô, là vị này lão a ra trúng thưởng. Ông nội! Thật là ngươi sao? Lúc này, lão giả bên cạnh một cái 13 tuổi tả hữu nữ hài tử không thể tin được hỏi, nàng chỉ là sau bếp một cái làm giúp tiểu nha đầu, còn không tính là nạp viên chân chính nữ công, nhưng là cô nương nói, chỉ cần ở nạp viên làm việc chính là nạp viên nữ công. Ngày hôm qua, nàng về nhà đem nạp viên muốn khai cuối năm yến hội sự tình nói cho người nhà, nàng cha sinh bệnh vô. Pháp tới. Nương ở nhà muốn chiếu cố sinh bệnh cha còn muốn chiếu cố tuổi nhỏ để để muội muội, cho nên ông nội liền bồi nàng lại đây. Không sai, chính là ngươi ông nội. Bên cạnh tiểu tử thực xác định mà nói, thật là ta, thật tốt quá. Lão giả cũng nhìn không được khóc thành tiếng, lúc này chẳng những có ăn, còn có cấp nhi tử xem bệnh tiền, gì đều có. 4670 hào. Hoa nhài niệm ra cái thứ hai giải đặc biệt đoạt giải giả, là ta. Là ta, ta trúng thưởng, ha ha ha. Lần này, trúng thưởng chính là một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân, nàng con dâu ở nạp viên bắt đầu làm việc. Hiện tại liền dư lại cuối cùng một cái giải đặc biệt, còn không có trúng thưởng người đều vạn phần khẩn trương mà nhìn chầm chằm trên đài hoa nhài. Lúc này nàng một câu là có thể quyết định bọn họ là mừng như điên vẫn là mất mát. 108 hào. Hoa nhài nhìn dưới đài lớn tiếng mà nói. Đương nhìn đến trên đài nam tử bày ra con số khi, Lư Lão cửu cả người đều ngây người, hắn đột nhiên. giơ lên tay, trên tay là một chương bị hắn nắm chặt chặt muốn chết giấy, mặt trên viết cùng trên đài giống nhau như đúc con số. Cha, ngài trúng thưởng. Lư Xuân Hoa cũng đi theo khẩn trương lên, Lư Lão cửu máy móc gật gật đầu, sau đó một nhảy ba thước cao, hô lớn, ta trúng, ta trúng, ta trúng thưởng. Ha ha ha, người chung quanh hâm mộ mà nhìn ôm nhau Lư Lão Kiểu ra người, Hà Trường bảo một nhà cũng không ngừng chúc mừng bọn họ, chung quanh đều là vui sướng mà tươi cười. Chờ đến Lư Lão Kiểu lanh xong thưởng, nạp viên tổ chức trận này phúc lợi giải thưởng lớn sẽ cũng đến đây kết thúc, sở hữu nữ công cùng nữ công người nhà đều là vui mừng mà rời đi nạp viên. Hạ Tuyết Nhi, dì Huè Hoa cùng Đinh Tiểu như các nàng làm nạp viên nữ công tổ trưởng. Lâm Thanh Khê cho các nàng khen thưởng tự nhiên là bất đồng, trừ bỏ những cái đó cùng nạp viên nữ công giống nhau phúc lợi, lại mỗi người cho các nàng 100 cân gạo và mì cùng một cây vài, còn có 100 lượng bạc. Đương nhiên, nàng càng sẽ không bạc đãi chính mình thuộc hạ, đạo viên, mạng đá la sơn trang người cũng các đều có thực phong phú tưởng thưởng, tưởng vi, ngọc phiến, bạch lang bọn họ cũng đều không ngoại lệ. Buổi chiều thời điểm, nạp viên khôi phục yên lặng, Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi Lâm thanh khê một người đi lên đài Sau đó đứng ở mặt trên nhìn vắng vẻ nơi sân Vừa mới nơi này còn đều là hoan thanh tiếu ngữ Cùng một chương chương hưng phấn kích Động mà gương mặt tươi cười Hiện tại bọn họ đều cảm thấy mỹ mãn mà về nhà Vì cái gì đối những người này tốt như vậy Hà Vân cũng đi lên đài Sau đó đứng ở lâm thanh khê bên người Cũng giống nàng giống nhau nhìn nàng xem phương hướng Tiền công cao Phúc lợi hảo, công nhân làm việc mới có thể càng thêm cần mẫn nỗ lực, ta đây cái này chủ nhân không phải nhất được lợi người kia sao? Lâm Thanh Khê cười nói, tiến vào nạp viên là các nàng phúc khí. Hà Vân cũng cười, có lẽ... Đi, chính cực đại lục Tây Nam Phương hướng có một chỗ khe cốc sâu thẳm, rừng rậm vờn quanh, trường khí che lấp mặt trời thần bí nơi trong truyền thuyết có được nhìn trộm thiên cơ cùng thần linh chi khí vu tộc tộc nhân liền thân cư nơi này u cốc bên trong thân xuyên hắc y hắc y sứ giả cùng thân xuyên bạch y bạch y sứ giả tất cung tất kính mà đứng thẳng ở hẹp dài thạch trên đường hoan minh vừa mới trở về vu tộc thánh nữ hiện giờ khải hiên quốc thái tử phi vu phượng nhi lúc này ở trong cốc cách đó không xa vu tộc tộc trưởng phu nhân trong phòng truyền đến ấm ý tiếng động linh nhi Ngươi không cần như vậy tùy hứng, hiện giờ nàng đã là vu tộc thánh nữ, vẫn là khải hiên quốc thái tử phi, ngươi cần thiết muốn học sẽ nhẫn nại. Thân xuyên sạc sơ y phục rực rỡ vu tộc tộc trưởng phu nhân vu hoa nguyệt âm lánh khuôn mặt thượng là đối nữ nhi bất đắc dĩ. Nương, ta còn muốn nhẫn bao lâu, ta nhẫn đủ rồi, ta mới là vu tộc tộc trưởng ruột thịt nữ. Nhi, trở thành thánh nữ hẳn là ta mới đúng. Khải Hiên Quốc Thái tử phi vị trí vốn dĩ cũng là của ta, cái kia tiện loại đem cái gì đều cướp đi. Vu Linh Nhi cáu giận mà nói, Linh Nhi. Vu Hoa Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, làm nàng không cần không lựa lời. Vu Linh Nhi có chút làm nũng mà đi đến Vu Hoa Nguyệt trước mặt nói, Nương, ngài hiện tại mới là Vu Tộc Tộc trưởng phu nhân, ngài đi tìm cha, làm hắn cũng phong ta vì Vu Tộc Thánh nữ như vậy ta là có thể cùng Vu Phượng Nhi cùng ngồi cùng ăn, mà không phải chỉ đương nàng thủ hạ một người nữ sứ giả. Ở Vu tộc, quyền lợi lớn nhất chính là tộc trưởng, kế tiếp chính là tộc lão cùng thánh nữ, sau đó mới là sứ giả. Vu Linh Nhi không cam lòng chỉ làm một cái bị Vu Phượng Nhi sai xử sứ giả, nàng phải làm thánh nữ, sau đó tiếp nhận phụ thân vị trí, cuối cùng ngồi trên Vu tộc tộc trưởng chi vị. Vu tộc thánh nữ không phải tra ngươi một người là có thể nói tính yêu cầu tộc lão. Nhóm cùng nhau bạc tính vu tộc tương lai, cha ngươi mệnh trung không con, đời kế tiếp vu tộc tộc trưởng vị trí, không phải Vu Phượng Nhi, chính là ngươi. Vu Hoa Nguyệt cũng là trong lòng cáo giận. Nàng kỳ thật là vu tộc tộc trưởng đệ nhị nhậm phu nhân, đệ nhất nhậm phu nhân là Vu Phượng Nhi mẫu thân chính mình thân muội muội Vu Thu Nguyệt, vốn dĩ Vu Phượng Nhi là hẳn là chết, nhưng là lại bị hiện tại Khải Hiên quốc hoàng hậu cứu. Hơn nữa vẫn luôn mang theo trên người nuôi Nấm Hiện giờ càng gả cho khải hiên quốc thái tử hiên viên cảnh tu Nếu muốn chính mình nữ nhi vu linh nhi thay thế được nàng vị trí Cũng không phải dễ dàng như vậy Bởi vì vu phượng nhi nữ nhân kia quỷ kế đa đoan Tàn nhẫn độc ác Thế nhưng liền chính mình ân nhân cứu mạng đều không buông tha Ta mặc kệ Cha hắn chính là bất công Vu phượng nhi là hắn nữ nhi Ta cũng là hắn nữ nhi Trước kia ta cho rằng hắn đau nhất người là ta, chính là từ Vu Phượng Nhi về tới Vu Tộc, hắn đem sở hữu tâm huyết đều hoa ở nàng trên người, nương cha hắn căn bản là là còn quên không được Vu Thu Nguyệt nữ nhân kia, cho nên mới đối ngài đối ta đều biến lãnh đạo. Vu Thu Nguyệt là Vu Phượng Nhi mẹ ruột, cũng là chính mình nương Vu Hoa Nguyệt tình địch, Vu Linh Nhi chỉ cần nhắc tới đến Vu Thu Nguyệt tên, Vu Hoa Nguyệt liền sẽ thực tức giận. Quả nhiên. Vũ Hoa Nguyệt một trưởng hung hăng mà vỗ vào trên bàn, hung ác nham hiểm mà nói, quên không được, hừ, nữ nhân kia, đều đã chết như vậy nhiều năm, hắn thế nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ nàng, cha ngươi thật cho rằng Vũ Phượng Nhi có thể giúp hắn được như ước nguyện, quá ngây thơ rồi. Vũ Linh Nhi thấy chính mình khơi mà Vũ Hoa Nguyệt lửa giận, nhân cơ hội nói, nương, cha là bị Vũ Phượng Nhi cái kia tiểu hồ ly tinh cấp mê hoặc. Thật cho rằng này Vu tộc liền nàng một người thông minh sao? Hừ, ta sẽ làm cha nhìn đến ta so Vu Phượng Nhi càng thích hợp làm Vu tộc thánh nữ. Nương, ngài. Nhất định phải giúp ta. Ngươi là ta thương yêu nhất nữ nhi, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Bất quá, ngươi cũng muốn tạm thời đừng nóng nảy, Vu Phượng Nhi cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Vu hoa Nguyệt sao lại không biết chính mình nữ nhi về điểm này tiểu tâm tư? Bất quá nàng cũng không nghĩ vu phượng nhi trở thành vu tộc tộc trưởng, bởi vì như vậy nàng cùng chính mình nữ nhi đem vĩnh vô suốt đầu ngày. Nương, ta sẽ cẩn thận. Vu phượng nhi muốn làm phượng hoàng, chẳng. Lẽ nàng vu linh nhi liền sẽ là phượng hoàng thượng lông chim sao? Không, nàng tuyệt không cam tâm, nàng mới là kia chỉ chân chính phượng hoàng. Khởi bẩm phu nhân, thánh nữ có việc tìm nhị tiểu thư. Ngoài cửa truyền đến nha hoàn thông báo thanh, đã biết, đi xuống đi." Vu Hoa Nguyệt lạnh giọng nói, "Linh Nhi, đi thôi, vô luận nàng như thế nào nhục nhã ngươi, đều phải cho ta nhẫn nại xuống dưới." Vu Linh Nhi gật gật đầu, trong mắt mang theo hận ý cùng tức giận hướng tới trong cốc thánh nữ phòng mà đi. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vừa thấy đến Vu Phượng Nhi, Vu Linh Nhi liền tức giận mà nói. Vu Phượng Nhi lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, sau đó nói, ta là vu tộc thánh nữ ngươi bất quá là một sứ giả chẳng lẽ liền cơ bản quy củ đều đã quên sao không nhớ do nói ta có thể cho người giáo giáo ngươi chính mình nương vu thu nguyệt rất có khả năng chính là hiện tại vu tộc phu nhân vu hoa nguyệt cấp hại chết tuy rằng vu hoa nguyệt là chính mình thân gì nhưng là vu phượng nhi đương vu hoa nguyệt mẹ con là chính mình kẻ thù một ngày nào đó nàng sẽ vì chính mình mẹ ruột báo thù làm các nàng nợ máu trả bằng máu Nguyên bản muốn phát tác Vu Linh Nhi cô nén trong lòng tức giận, không thể không uốn gối quỳ xuống đất nói: "Sứ giả Vu Linh Nhi tham kiến thánh nữ, không biết thánh nữ có chuyện gì phân phó." Đứng lên đi." Vu Phượng Nhi tiếp tục lạnh lùng mà nói. Vu Linh Nhi đứng lên lúc sau, nguyên bản ngồi ở ghế trên vu. Phượng Nhi đứng lên, sau đó ném vào Vu Linh Nhi một cái màu đen lệnh bài, cũng đối nàng nói: "Cầm cái này lệnh bài." Ngươi liền có thể xuất cốc, ta muốn ngươi đi sở quốc, giúp ta đi làm một việc. Vu Linh Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút vui sướng mà tiếp nhận màu đen lệnh bài. Vu tộc tộc trưởng vẫn luôn không cho phép tộc nhân xuất cốc, sau lại khải hiên quốc thành lập lúc sau, chỉ có bắt được màu đen lệnh bài tộc nhân mới có thể đi ra ngoài, nàng chính là. cầu chính mình cha rất nhiều lần cũng không có được đến màu đen lệnh bài, hôm nay vu Phượng Nhi thế nhưng chủ động cho nàng. Nhìn ra vu linh Nhi trong mắt vui vẻ, vu phượng Nhi hử lạnh một tiếng, nếu không phải vì lấy lòng chính mình cha cùng vu tộc trưởng lão, nàng mới sẽ không lòng tốt như vậy mà đối đãi vu hoa nguyệt mẹ con. Từ nàng hồi vu tộc ngày đầu tiên bắt đầu, liền biết vu hoa nguyệt mẹ con không thích chính mình, thậm chí còn tưởng tượng trước kia như vậy hại chết. Chính mình, các nàng thật đúng là đương nàng là trước đây vu phượng Nhi, nếu không phải lưu trữ các nàng còn hữu dụng nàng hận không thể lập tức giết các nàng. ngươi làm ta đi sở quốc làm chuyện di tình. Vu Linh Nhi trước sau học không được đối Vu Phượng Nhi khom lưng uốn gối. Vu Phượng Nhi lúc này cũng không có tiếp tục so đo. nàng nhìn chính mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội, mang theo một chút cười lạnh nói: ngươi mê huyễn chi thuật là sở hữu sứ giả chung lợi hại nhất sở quốc tứ hoàng tử cùng ngụy minh chi nữ ngụy tử điệp đã bị ta người tạm thời phong ấn ký ức ta yêu cầu ngươi lại đi một lần, đem bọn họ ký ức hoàn toàn phong ấn trụ, ngươi xuất cốc lúc sau sẽ có người chuyên môn đưa ngươi đi sở quốc. Ngụy Tử Chân gửi thư Vu Phượng Nhi đã thu được, ở Ngụy Tử Chân cầm nàng lệnh bài đi tìm Vu tộc người hỗ trợ khi, đã có Vu tộc sứ giả trợ giúp nàng phong ấn sở quốc tứ hoàng tử cùng Ngụy Tử Điệp ký ức, nhưng là Ngụy Tử Chân muốn vạn vô nhất thất, cho nên nàng mới phái Vu Linh Nhi lại đi một lần. Vu Phượng Nhi sở dĩ như vậy giúp Ngụy Tử Trân, đơn giản là Ngụy Tử Trân đối nàng hữu dụng. Tựa như thượng quan huy ngưng đối nàng tới nói, đồng dạng hữu dụng giống nhau. Này hai nữ nhân là nàng trợ giúp Hiên Viên cảnh tu thống nhất chính cực đại lục quân cờ. ở sự tình còn không có thành công phía trước, nàng nhất định phải hảo hảo lợi dụng các nàng. Vu Linh Nhi sau khi rời khỏi, có một người hắc y sứ giả đi đến, hắn nói cho Vu Phượng Nhi. Vũ tộc người đã xác định lâm gia thôn lâm thanh khê kỳ tích còn sống, lại còn có ở một cái kêu lệ thủy loan địa phương một lần nữa đặt chân xuống dưới, bên người tựa hồ còn có một cái thần bí khó lường, vũ lực cao thâm người. Không có khả năng, như vậy cao vách núi nàng nhảy xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế nào sẽ còn sống? Các ngươi chính mắt nhìn thấy nàng sao? Vũ phượng nhi luôn luôn chấn định tâm bắt đầu có chút hoảng loạn, nếu... Lâm Thanh Khê còn sống, như vậy rất nhiều chuyện liền sẽ không giống nhau, nàng tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thuộc hạ phái đi sứ giả không có tiến vào Vân Châu liền bị thần bí hắc y nhân tập kích, cho nên thuộc hạ hoài nghi có người không nghĩ vu tộc người tiến vào Vân Châu, vì thế liền thu mua một cái Vân Châu địa phương bá tánh, làm hắn tiến vào lệ thủy loan tìm hiểu tin tức, hắn nói chính mình tận mắt nhìn thấy tới rồi lâm ra thôn cái kia kêu. Lâm Thanh Khê nữ nhân Nàng thật là còn sống. H. y Sứ giả nói. Đáng chết, thật đáng chết. Nàng thế nhưng còn sống. Ngươi lập tức lại phái người tiến vào Vân Châu. Nếu nhìn đến lâm thanh khê nữ nhân kia, nhất định phải cho ta giết nàng. Còn có, lần này Vu tộc người không cần ra mặt. Trên giang hồ có rất nhiều muốn tiền không muốn mạng người. Tóm lại, đừng cho ta lại nhìn đến cái kia kêu lâm thanh khê nữ nhân. Vu Phượng Nhi tàn nhẫn vừa nói nói. Thuộc Hạ Tuân Mệnh. Hắc y. Sứ giả sau khi rời khỏi, vu Phượng Nhi ở trong phòng có chút sốt ruột mà đi tới đi lui, đương nàng lần đầu tiên biết Lâm Thanh Khê có khả năng còn sống tin tức khi, căn bản không tin, nàng thân thủ bức nàng nhảy tam cảnh sơn huyền nhai, hẳn là thi cốt vô tổn mới là, trừ phi nàng căn bản là không phải một người bình thường, chính là trên người nàng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào, người tới. Vũ Phượng Nhi đột nhiên ở ghế trên ngồi Xuống Có thuộc hạ Lúc này tiến vào vài tên hắc y Sứ Giả cùng Bạch Y Sứ Giả Các ngươi chia làm hai đội Một đội đi ngô quốc nói cho Thượng Quan Huy ngưng Liền nói Lâm Thanh Khê còn sống Một khác đội đi sở quốc nói cho Nguy Tử Trân đồng dạng tin tức Sau đó lại đối với các nàng hai cái nói Nếu không nghĩ vận mệnh bị thay đổi Như vậy liền đừng cho Lâm Thanh Khê còn sống ở trên đời này Làm nàng trụi nhai đều không chết được Lần này liền tính cùng thiên đấu Nàng cũng Muốn làm lâm thanh khê chết không có chỗ chôn. Thuộc hạ tuân mệnh Hai ngày sau vu phượng nhi về tới khải hiên quốc thái tử phủ Tuy rằng nàng cùng hiên viên cảnh tu đã kết làm vợ chồng Nhưng là đại hôn ngày đó hắn cũng không có xuất hiện Liền tính chỉ có một người hoàn thành trận này Hai tộc tộc dân đều coi trọng hôn lễ Nàng cũng không cảm thấy có bất luận cái gì nan kham khải hiên quốc thái tử phi vị trí, chỉ có thể là nàng Vu Phượng Nhi. Khởi bằng thái tử phi, thái Tử hồi phủ. Vu Phượng Nhi mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, liền có nha hoàn báo cho nàng cảnh tu đã trở lại, đây chính là thành hôn lâu như vậy tối nay, hắn lần đầu tiên vào phủ. Thái tử hiện tại ở nơi nào? Vu Phượng Nhi đứng lên vội vàng hỏi. Hồi thái tử phi nói, thái tử ở bảo tiêu các. Nha hoàn trả lời nói Đã biết, các ngươi trước đi xuống đi. Vu phượng nhi chạy nhanh rửa mặt chải đầu trang điểm, lánh bên người bốn gã bạch y nữ sứ giả đi tới thái tử trong phủ bào. Tiêu Các, giờ phút này, bảo Tiêu Các, cảnh tu yên lặng mà đứng ở mở ra phía trước cửa sổ, gió lạnh thổi vào hắn to rộng ống tay áo bên trong, kể sát hắn ra thịt hành tẩu, nhưng là hắn không cảm thấy có một chút nhi hàn ý, ngược lại trong lòng hình như có một đoàn hỏa. Đang nghe đến lâm gia thôn trùng kiến tin tức lúc sau, hắn cũng đã biết lâm thanh khê còn sống tin tức, không ai biết, ở hắn biết được tin tức này lúc sau, có bao nhiêu mà cao hứng cùng cảm kích, hắn đã từng như. Vậy bức thiết mà muốn thay đổi chính mình số mệnh, cho rằng có thể cùng chính mình âu yếm nữ nhân bên nhau lâu dài, nhưng là cũng bởi vì hắn, nguyên bản phải bị đánh vỡ số mệnh lại bị quy về tại chỗ. Nếu lúc trước hắn không phải bởi vì lo lắng mẫu thân thân thể mà trở lại cha mẹ bên người, như vậy liền sẽ không làm người bắt được cơ hội bắt đi lâm thanh khê cùng nàng người nhà, thế cho nên làm nàng trụi nhai mà chết, làm nàng người nhà gặp thống khổ. Hắn vô số lần mà cáo giận, qua chính mình, thậm chí nghĩ tới nếu hắn cũng đã chết, như vậy hắn số mệnh có phải hay không cứ như vậy kết thúc, nhưng là ngay cả hắn sư phụ đều khuyên hắn lấy đại cục làm trọng, như thế nào đại cục? Nhất Thống Thiên Hà chính là Đại Cục Sao. Ở Lâm Thanh Khê sau khi chết, hắn có quá nhiều phẫn nộ, bất lực cùng cáo giận, thậm chí hoài nghi Lâm Thanh Khê chết chính là vu Phượng Nhi tạo thành, nhưng hắn lại tìm không thấy vô cùng xác thực chứng cứ. Hiện tại, vu Phượng Nhi không chỉ có khống chế chính mình mẫu hậu, chính là trong chiều rất nhiều hiên viên nhất tộc Đại Thần cũng bị vu Tộc vu Thuật cấp khống chế được. Hắn bên người không có có thể tín nhiệm người. Này 3 năm nhiều tới, Hắn có một loại rất sâu cảm giác vô lực, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình lúc trước phản kháng trốn đi, có phải hay không thật đến có ý nghĩa, có lẽ số mệnh không thể trái, vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, cuối cùng đều sẽ gánh vác khởi hiên viên dòng chính nhất tộc đại nhập. Tựa như hiện tại, vô luận hắn trong lòng cỡ nào chán ghét cùng căm hận Vu Phượng Nhi, hắn đều cần thiết trở về cùng nàng Chu Toàn, bởi vì hắn muốn cứu vớt phụ mẫu của chính mình cùng con dân. Sư phụ nói cho hắn, Từ xưa đến nay người làm đại sự, quyết không thể bị tư tình nhi nữ sở khiên bạn. Hắn không hề là 15-6 tuổi thiếu niên, ở hắn trên người có quá nhiều kỳ vọng cùng trách nhiệm. Long Ngọc, đã từng là hắn cực lực tưởng thoát khỏi, nhưng hắn hiện tại không thể. Không chính mình mang lên, nhẫn nhục phụ trọng là đã từng như vậy kiêu ngạo hắn cần thiết muốn thỏa hiệp hiện thực. Cảnh tu rất rõ ràng, ở hắn hôm nay quyết định bước vào thái tử phủ kia một khắc. Hắn cùng lâm thanh khê chi gian ràng buộc liền xuất hiện vết rách cùng khoảng cách, nhưng hắn đối nàng ái chưa từng có biến quá, vô luật chính mình bên người tương lai sẽ xuất hiện nhiều ít nữ nhân, nàng trước sau là hắn trong lòng yêu nhất cùng duy nhất ái nữ nhân. Phía sau chuyển, đến nhẹ nhàng mà tiếng bước chân, cảnh tu biết vu phượng nhi tới, hắn lạnh lùng khuôn mặt thượng xuất hiện một tia chào phúng, nhưng thực mau biến mất không thấy, sau đó xoay người. Hắn nhìn đến Vu Phượng Nhi ý cười doanh doanh mà đứng ở nơi đó. Cảnh Tu ca ca, ngươi đã trở lại. Vu Phượng Nhi không dám quá tới gần Hiên Viên Cảnh Tu, hai người quan hệ còn ở vào rằng co giai đoạn. Mẫu Hậu nói, nàng muốn gặp ngươi. Cảnh Tu mặt vô biểu tình mà nói, Vu Phượng Nhi cũng không để. Ý thái độ của hắn, ngược lại càng vì thân thiết mà tới gần hắn nói, Mẫu Hậu muốn gặp ta, trực tiếp phái người tới cho ta biết một tiếng là được. Như thế nào còn làm cảnh tu ca ca ngươi tự mình nói đi Ngươi chờ ta một chút Ta trở về đổi kiện quần áo Thực mau liền hảo Không cần Xuyên cái này là được Cảnh tu nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái Sau đó tiếp tục xoay người nhìn ngoài cửa sổ Phượng Nhi nghe cảnh tu ca ca Vu Phượng Nhi biết cảnh tu có thể hồi thái tử phủ Nhất định là hoàng hậu nỗ lực Phượng Nhi Ngươi nói Mẫu hậu nếu là biết ngươi cho nàng hạ chú Nàng còn có thể hay không giống hiện tại đối với ngươi tốt như vậy Cảnh tu đưa lưng về phía vu phượng nhi hỏi Tuy rằng đoán không ra lúc này cảnh tu trên mặt biểu tình Nhưng là vu phượng nhi vẫn là cười nói Cảnh tu ca ca Ta tin tưởng mẫu hậu nàng sẽ lý giải Bởi vì phượng nhi làm này hết thảy đều là vì cảnh tu ca ca Vì khải hiên quốc Liền tính khắp thiên hạ người đều Hiểu lầm phượng nhi cũng không quan hệ Chỉ cần cảnh tu ca ca ngươi minh bạch Phượng Nhi khổ tâm như vậy đủ rồi. Phải không? Kia Phượng Nhi ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Cảnh tu châm trọng mà cười nói. Ta coi như cảnh tu ca ca ở khen ngợi ta. Chúng ta nhanh lên đi trong cung đi. Đừng làm cho mẫu hậu sốt ruột chờ Vu Phượng Nhi lại đến gần rồi cảnh tu một ít. Nàng minh bạch. Cảnh tu hiện tại đối nàng có rất nhiều hận ý cùng oán trách. Nhưng là nàng tin tưởng. Không dùng được bao lâu cảnh tu tâm liền sẽ cùng nàng ở bên nhau hôm nay hắn không phải đã trở lại sao hơn nữa hắn không hề như vậy mang theo hận ý mà kêu nàng Vu Phượng Nhi mà là biến thành trước kia Phượng Nhi tuy rằng hai người chi gian còn có rất nhiều hiểu lầm cùng ngăn cách nhưng này đó đều là vấn đề nhỏ nàng Vu Phượng Nhi có sẽ lệnh thiên hạ nam nhân điên cuồng dung mạo cùng thân thể càng hiểu được như thế nào khống chế một người nam nhân tâm cho nên Cảnh tu sớm hay muộn đều sẽ cam tâm tình nguyện mà đem hết thảy đều giao cho nàng. Một tháng sau, Vu Linh Nhi gặp được Ngụy Tử Chân, Ngụy Tử Điệp hai huynh muội, nàng không rõ Vu Phượng Nhi vì cái gì làm nàng đi chợ giúp như vậy một nữ nhân, nàng thoạt nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt. Ngươi chính là Vu tộc sứ giả. Ngụy Tử Điệp đang ở trong nhà vội vàng thêu áo cưới, tuy rằng nàng cùng tứ hoàng tử Chi Gian sự tình cũng không phải ngươi tình ta nguyện, nhưng nàng trong sạch bị hắn hủy hoại, như vậy chính mình liền nhất định phải gả cho hắn. Ta cũng không phải là vu tộc bình thường sứ giả, đừng tưởng rằng người nào đều có thể mời đặng ta." Vu Linh Nhi có chút miệt thị mà nhìn thoáng qua Ngụy Tử Chân cùng Ngụy Tử Điệp nói, từ đi ra thâm cốc lúc sau, nàng cảm thấy bên ngoài thế giới thật là quá tốt đẹp, nàng cũng không có tính toán làm xong một việc này liền rời đi. Không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô. Ngụy Tử Chân nhìn ra Vu Linh Nhi Đích xác không phải trước một lần tới cái loại này bình thường vu tộc sứ giả, trên người nàng ngạo mạn chi khí là trời sinh, không phải nàng đặc biệt có bản lĩnh, chính là nàng ở vu tộc địa vị cùng thân phận không bình thường. Ngụy Tử Điệp thấy Ngụy Tử chân đối vu linh nhi thái độ rất là khiêm tốn, nghi hoặc đồng thời cũng có đối vu linh nhi phản cảm. Vu tộc tuy nói thực thần bí, nhưng luôn luôn là chính cực đại lục bị cười nhạo cùng kiêng kỵ nhất tộc, bọn họ chỉ biết sống ở âm u trong một góc tựa như những cái đó chán ghét ghê tởm lão thử giống nhau, ngụy ra hai tỷ muội đối chính mình hoàn toàn bất đồng thái độ đã làm Vu Linh Nhi ở trong lòng đối với các nàng tiến hành rồi tương đối, xem ra Ngụy Tử chân thật là cái người thông minh, mà Ngụy Tử điệp bất quá là bao cỏ một cái. Ta kêu Vu Linh Nhi là Vu tộc tộc trưởng nữ nhi, Vu Linh Nhi ngạo mạn mà nói, Vu Phượng Nhi cũng là Vu tộc tộc trưởng nữ nhi, kia trước mắt Vu Linh Nhi còn không phải là nàng muội muội. Vì thế, Ngụy Tử Chân thái độ càng thêm thân hòa, cười nói, nguyên lai là Vu tộc thánh nữ muội muội, trách không được dung mạo khí độ bất phàm, là Tử Chân mắt vụng về. Cái gì Vu tộc thánh nữ muội muội? Ta là ta, nàng là nàng, không cần tùy tiện đem chúng ta đặt ở cùng nhau tương đối, ta nương liền sinh ta một cái nữ nhi. Ngụy Tử Chân nhắc tới đến Vu Phượng nhi, Vu Linh nhi trong mắt liền có tức giận nói chuyện cũng càng vì không khách khí, Ngụy tử chân, cân não chuyển thực mau. nguyên lai like này vu linh nhi cùng vu phượng nhi cũng không đồng lòng. hơn nữa nghe tới nàng tựa hồ thực chán ghét vu phượng nhi. đột nhiên nàng nhớ tới đêm đó gặp được hắc y nữ nhân, người kia có thể hay không chính là trước mắt vu linh nhi. thực xin lỗi, tử chân không phải cố ý muốn chọc ngươi tức giận. vu cô nương trước kia có phải hay không đã tới sở quốc Ngụy Tử Chân thử tính hỏi một câu. Vu Linh Nhi phát hiện Ngụy Tử Chân xem ánh mắt của nàng. Cùng đối nàng thái độ đều cùng vừa rồi không giống nhau, nàng cũng không phải là Ngụy Tử điệp như vậy bao cỏ, vì thế cũng hừ nhẹ một tiếng hỏi ngược lại, "Này cùng chúng ta hôm nay phải làm sự tình có quan hệ sao?" Vu Linh Nhi cố ý giễu giếm ngược lại làm Ngụy Tử Chân có chút xác định nàng khả năng chính là đêm đó cầm dao nhỏ xuất hiện hắc y nhân, chỉ là thanh âm có chút không giống nhau. Có lẽ là nàng thay đổi chính mình thanh âm cũng không nhất định, xem ra, nàng muốn ở lâu. Vị này vu tộc sứ giả ở sở quốc mấy ngày, như vậy mới có thể biết rõ ràng nàng muốn đáp án. Không quan hệ, chỉ là cảm thấy vu cô nương nói chuyện thẳng thắn trắng ra, tử chân thực thích giống ngươi như vậy sang sảng người. Không biết vu cô nương có để ý không làm bằng hữu, nhiều ở nhà mình lưu lại mấy ngày, cũng làm tử chân một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ngụy tử chân cười rất là thành khẩn mà nói, Vu Linh Nhi đang lo tìm không thấy hảo lấy cớ tiếp tục lưu tại sở quốc, nếu... Ngụy tử chân đều, thế nàng, nghĩ kỹ rồi, kia nàng liền ở lâu mấy ngày, hảo hảo ở bên ngoài chơi một chút. Hảo nha, ta cũng muốn nhìn một chút sở quốc đều có này đó hảo ngoạn địa phương. Vu Linh Nhi nhìn ngụy tử chân nói, kia thật sự là quá tốt, bất quá, sở quốc vào đông có thể xem cảnh đẹp không nhiều lắm chờ đến sang năm xuân về hoa nở là lúc chúng ta có thể chơi thuyền hồ thượng còn có thể ngắm hoa chơi xuân đến lúc đó vu cô nương nhưng nhất định phải nhiều hanh diện ngụy tử chân tiếp lời nói ân vu linh nhi có chút thịnh khí lăng nhân mà đáp một tiếng tới rồi buổi tối ngụy tử chân đem ngụy tử điệp cùng tứ hoàng tử đồng thời hẹn ra tới sau đó ở hai người uống trong rượu thả mê dược lần trước vu tộc sứ giả phong ấn hai người ký ức khi Nàng liền ở bên cạnh, nhưng lần này Vu Linh Nhi lại làm nàng đem hai người mê choáng, sau đó cho nàng đưa đến một cái trong sơn động đi. Chỉ là, đương Ngụy Tử Trân đem hai người đưa đến lúc. Sau, Vu Linh Nhi lại làm một khác danh sứ giả đem nàng trước cấp tặng trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Tứ Hoàng Tử nằm ở một nhà tử lầu trong khách phòng, mà Ngụy Tử Điệp nằm ở chính mình trên giường. Đêm qua đã xảy ra sự tình gì, bọn họ một chút đều không nhớ rõ. Ở ngụy tử chân vì vu linh nhi chuẩn bị trong viện, vu linh nhi ngồi ở trang trí hoa lệ trong phòng lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, nàng rốt cuộc minh bạch ngụy tử chân vì cái gì muốn đem chính mình muội muội cùng. Sở quốc tứ hoàng tử ký ức cấp phong ấn ở, nguyên lai sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn hảo chơi. Vu cô nương, đây là ta sáng sớm đi tưởng vân hiên cho ngươi cố ý chọn lựa ra tới trang sức cùng son phấn, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ mới hảo. Ngụy Tử Trân mang theo hai cái nha hoàn đi vào sân, sau đó tự mình đem hoa số tiền lớn mua trở về trang sức châu báu cùng son phấn đưa đến Vu Linh Nhi trước mặt. Vu Linh Nhi lâu ở thâm cốc bên trong, nào gặp qua như vậy hoa mỹ, trang sức cùng phấn mặt, lập tức liền có chút yêu thích không buông tay. Bất quá nàng cũng biết Ngụy Tử Trân đây là ở lấy lòng nàng, hiện tại nàng trong tay nắm có nàng nhược điểm, nhưng nàng hẳn là còn không biết. Xem ra về sau nữ nhân này có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Phóng này đi, ngươi muội muội cùng tứ hoàng tử sự tình không cần lo lắng, ta đã hoàn toàn phong ấn bọn họ ký ức, về sau không phải ảo thuật cao hơn ta người, là không có biện pháp giúp bọn hắn cởi bỏ. Vu Linh Nhi nhìn Ngụy Tử Chân có chút cố ý mà nói, nguyên bản buông một lòng lại bị Vu Linh Nhi cấp nhắc lên, Ngụy Tử Chân nhìn nàng hỏi, không biết vu tộc bên trong ai ảo thuật sẽ so Vu cô nương cao đâu? chỉ có một người. bất quá người này là ai ta cũng không thể nói cho ngươi. ha ha. Vu Linh Nhi có chút giấu đầu lòi đuôi mà cười nói. liền tính Vu Linh Nhi không nói, Ngụy Tử Chân cũng đã đoán được người kia chính là Vu Phượng Nhi. nàng chính là bởi vì Vu Thuật tối cao mới bị tuyển vì Vu Tộc Thánh Nữ. nàng Ngụy Tử Chân tuy rằng chỉ là một cái không biết võ công văn nhược nữ tử, càng không hiểu cái gì Vu Thuật, nhưng muốn đem nàng khống chế ở trong tay. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình Ai là ai quân cờ Còn không nhất định đâu Thời gian nhoáng lên tới rồi tháng riêng sơ bảy Hôm nay là nạp viên khởi công ngày đầu tiên Cũng là khải hiên quốc Ngô quốc cùng viêu thát quốc chư tiểu quốc Cùng nhau chiều sở quốc khai chiến ngày đầu Tiên Ở mặt khác lớn nhỏ quốc gia xem ra Trải qua quá 3 năm đại hạn Cùng trọng văn khinh võ sở quốc Là tốt nhất nhập khẩu một khối thịt mỡ Cho nên Này đó quốc gia tranh đấu gai gắt dưới lại rất có ăn ý mà kết thành, minh ước, đó chính là trước đem sở quốc cấp gồm thâu chia cắt, sau đó bọn họ lại đến quyết định ai mới là, lão đại. Sở quốc biên cương báo nguy, từ văn võ bá quan, cho tới lê dân bá tánh, tất cả đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, trưng binh lệnh một sửa. Lại sửa, mười thất chín không, ông nội, á công, cha, ta đã quyết định, ta muốn đi tham gia quân ngũ. Tháng riêng 15 hôm nay, nhà họ Lâm người một nhà thật vất và ghé vào cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng là Lâm Thanh Hòa lại đột nhiên đưa ra muốn đi biên cương tham gia quân ngũ đánh giặc. Ngũ lang, ngươi nói cái gì? Ông nội ta không nghe rõ. Lâm Thanh Hòa Thanh âm rất lớn, Lâm Viễn Sơn tự nhiên là nghe được lời hắn nói, chỉ là hắn không nghĩ tin tưởng. Ông nội, ta muốn đi tham gia quân ngũ. Lâm Thanh Hòa lại lớn tiếng mà nói, không được. Trong phòng hơn phân nửa người đều tỏ vẻ phản đối, một nửa kia còn lại là trầm mặc. Ta muốn đi tham gia quân ngũ. Lâm Thanh Hòa cơ hồ là thực bướng bỉnh mà nói nữa một lần. Ngũ lang, người khác muốn tránh đều trốn không xong. Ngươi như thế nào còn ngốc đến muốn đi đánh giặc, đao kiếm không có mắt. Ngươi này không phải muốn tìm chết sao. Diệp thị sinh khí mà nhìn hắn của mắng. Ta biết, bà, nội, ta không phải tâm huyết dâng trào. Ta suy nghĩ thật lâu, ra trận giết địch là ta hiện tại nhất muốn làm một việc. Lâm Thanh Hòa kiên định mà nói. Không được, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là năm đó ngươi trốn ra đi ra biển thời điểm sao. Không sai, ngươi là trưởng thành, cánh ngạnh. Khá vậy không phải ngươi muốn làm cái gì là có thể làm. Cái này ra ta còn làm chủ, ngươi không thể đi. Lâm Viễn Sơn tính tình cũng lên đây. Ông nội, ta nhất định phải đi. Liền cùng năm. Đó đi ra biển khi quyết tâm giống nhau, lần này Lâm Thanh Hòa quyết tâm lớn hơn nữa. Hiện tại Vân Châu có lẽ là an toàn, có thể sao đâu. Đương địch quốc gót sắt không lưu tình chút nào mà bước vào tới thời điểm, sở quốc đem không có địa phương là an toàn. Có lẽ Lâm Thanh khê mạn đã la sơn trang phòng thủ kiên cố, mà khi sở hữu đao kiếm đều chỉ hướng nơi này thời điểm, nàng lại có thể kiên trì bao lâu. Hắn không nghĩ giống rùa đen rút đầu giống nhau sống ở ở chính mình xác. Sau đó trở đến người khác một chân đem hắn dẫm toái liền tính tất cả mọi người nói hắn ngốc, nói hắn thiên chân, hắn cũng muốn dũng cảm mà đi đua một lần, liền tính ra ngựa bọc thây, hắn cũng không thèm quan tâm. Lâm Thanh Hòa tựa như thật đến si ngốc giống nhau, vô luận ai khuyên hắn, hắn đều không dao động, vào lúc ban đêm liền thu thập hành trang, chẳng sợ diệp thị cùng mục thị lấy chết tương bức, hắn cũng cô nén không quay đầu lại, như vậy quyết tuyệt Lâm Thanh Hòa, làm... Lâm Thanh Khê nhớ tới năm đó hắn cùng Lâm Thanh Phi cùng nhau ra biển trước tình cảnh, chỉ là lần này, Lâm Thanh Hòa không có mời bất luận kẻ nào cùng hắn đồng hành. Chính hắn một người, một con ngựa, một thanh trường kiếm, cứ như vậy vứt bỏ sở hữu người nhà, cô độc mà hướng chính mình nóng bỏng hy vọng địa phương bay nhanh mà đi. Khê nha đầu, vô luận như thế nào ngươi đều phải đem ngươi ngũ ca cho ta truy trở về, nhất định phải cho ta truy trở về. Lâm Thanh Hòa sau khi rời khỏi, mục thị khóc lóc lôi kéo lâm thanh khê nói, nương liền tính ta đem ngũ ca truy trở về 100 lần, hắn cuối cùng vẫn là sẽ đi, ngũ ca hắn đã không phải trước kia cái kia hắn, đến bây giờ lâm thanh khê cũng không biết ở lâm thanh hòa trên người đến tột cùng phát sinh quá cái gì, hắn chưa bao giờ nói, chính là lâm thanh phi cũng giữ kín như bưng, ta chính là đem hắn cột vào trong nhà cũng không thể nhìn hắn đi chịu chết Mục thị vừa mới cảm thấy sinh hoạt trở Nên tràn ngập hy vọng Nhưng Lâm Thanh Hòa lại làm nàng tâm Bịt kín thật dày tầng mây Nương, ta, Lâm Thanh Khê Vô pháp cấp Mục thị ưng thuận hứa hẹn Liền ở Lâm Thanh Hòa quyết định Rời đi ra trước hai ngày Hắn đã từng đơn độc tìm được rồi Lâm Thanh Khê Hai huynh muội tuy rằng lời nói không nhiều lắm Nhưng Lâm Thanh Hòa ý tứ Lâm Thanh Khê lúc ấy liền minh bạch Hắn nói muội muội, ngươi ta đều không phải tiểu hài tử Mỗi người làm mỗi một việc đều có chính hắn lý do. Vô luận cái này lý do là đúng hay sai, quá trình là gian khổ vẫn là trôi chảy, cũng mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, những người khác đều không có quyền lợi can thiệp. Lời nói của ta ngươi minh bạch sao? Ngũ ca, ngươi có phải hay không không nghĩ làm ta can thiệp ngươi bất luận cái gì sự tình hoặc là bất luận cái gì quyết định? Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, tựa như ngươi không phải trước kia lâm thanh hòa giống nhau. Ta cũng không phải trước kia Lâm Thanh Khê. Các ca ca chưa từng có can thiệp quá chuyện của ta, ta cũng đồng dạng sẽ không can thiệp các ngươi. Chỉ là, ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn làm sự tình là cái gì sao? Lâm Thanh Khê trong lòng có chút bất an mà nói. muội muội, ngươi vẫn luôn là cái người thông minh, cũng là cả nhà người tâm phúc. Ta nhất định phải làm bất hiếu tử, sở hữu người nhà liền phải làm ơn ngươi. Lâm Thanh Hòa cũng không có trả lời Lâm Thanh Khê vấn đề, chỉ là thực chính thức mà làm ơn nàng. Chiếu cố người nhà, Lâm Thanh Khê biết chính mình có năng lực ngăn cản Lâm Thanh Hòa đi làm bất luận cái gì nguy hiểm sự tình, nhưng là, tựa như Lâm Thanh Hòa đối nàng nói qua như vậy, bọn họ lẫn nhau chi gian không có quyền lợi đi can thiệp đối phương quyết định, đi chiến trường, là Lâm Thanh Hòa chính mình chủ ý. Hơn nữa Lâm Thanh Khê tin tưởng hắn nhất định là trải qua suy nghĩ cạn kẽ lúc sau mới làm ra quyết định này. Mặc kệ hắn là bởi vì cái gì lựa chọn con đường này. Lâm Thanh Khê từ trong lòng cảm thấy, nàng hẳn là tôn trọng chính mình ngũ ca. Nàng không thể lại đem hắn trở thành một cái trường không lớn tiểu nam hài. Hắn đã là một cái mau 20 tuổi đại nam nhân. Cái nào nặng cái nào nhẹ chính hắn thực minh bạch. Cuối cùng... Lâm Thanh Khê cũng không có phái người đi đem Lâm Thanh Hòa cấp truy trở về, tuy rằng Lâm Viễn Sơn bọn họ cũng phái Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi đuổi theo, nhưng kết quả đều là giống nhau, không ai biết Lâm Thanh. Hòa đến tột cùng đi nơi nào tham gia quân ngũ, đương nhiên, cũng không phải thật đến không ai biết, Lâm Thanh Khê cùng Hạ Vân đều có âm thầm phái người bảo hộ Lâm Thanh Hòa, biết hắn dọc theo đường đi cải trang giả dạng tránh đi truy người của hắn, sau đó đi sở quốc Bắc Cương. Như thế nào, ngủ không được Hạ Vân thấy Lâm Thanh Khê hơn phân nửa đêm còn đứng ở đạo viên trong viện Rất có tâm sự bộ dáng Ngươi không phải ở Sơn Trang sao Như thế nào xuất hiện ở chỗ này Mấy Ngày này, Hạ Vân ban ngày ở đạo viên cùng Lâm ra thôn bên này Buổi tối liền sẽ trở về Sơn Trang nghỉ tạm Mà Lâm Thanh Khê vẫn luôn ngốc tại đạo viên Có một số việc muốn cùng ngươi nói Cho nên liền tới rồi Hạ Vân đi tới Lâm Thanh Khê bên người nói, vào nhà nói đi, bên ngoài có chút lánh. Lâm Thanh Khê cũng chỉ là bởi vì lo lắng Lâm Thanh Hòa sự tình mà vô pháp đi vào giấc ngủ, cho nên mới lên hít thở không khí. Hai người vào nhà lúc sau, nghe được tiếng vang hoa nhảy. Đã trưởng đèn, Lâm Thanh Khê làm nàng ôn một hồ nhiệt rượu, sau đó cùng Hạ Vân ở thiên thính ngồi xuống. Còn ở lo lắng người ngũ ca sự tình. Hạ Vân nhìn đến Lâm Thanh Khê mày còn ở chói chặt. Có một ít, bất quá con đường này là ngũ ca chính hắn tuyển. Ta đáp ứng hắn, sẽ không can thiệp hắn bất luận cái gì sự tình cùng bất luận cái gì quyết định. Chỉ là ông nội bọn họ đều thực lo lắng. Rốt cuộc hiện tại sở quốc thực không yên ổn. Cùng mặt khác quốc gia so sánh với, vô luận. Là binh lực vẫn là vũ khí, sở quốc đều không phải có thể chống lại. Lâm Thanh Khê tình hình thực tế nói. Ngươi lo lắng hẳn là không chỉ là ngươi ngu ca, còn có sở quốc đi. Nếu sở quốc thật đến bị mặt khác địch quốc liên hợp tiêu diệt, như vậy phúc xào dưới hà có song chứng, lâm gia thôn cũng có thể lại một lần biến mất tại thế gian, có phải hay không? Diệu ôn hảo, hà vân chỉ cấp lâm thanh khê đổ nửa ly. Ngươi nói không sai, ta trước sau là sở quốc người, nơi này là quê. Quán của ta, không ai nguyện ý nhìn đến chính mình ra bị người hủy diệt. Ngoại địch xâm lấn, nước mất nhà tan Này không phải ta muốn nhìn đến Ta tưởng ngũ ca sở dĩ như vậy Kiên quyết thượng chiến trường Khả năng cũng có một bộ phận như vậy Nguyên nhân đi Nhưng ta trước sau là một cái bình phàm tiểu dân chúng Thành không được cứu quốc cứu dân đại anh hùng Cũng tự nhận không có như vậy Đại năng lực Lâm Thanh Khê có chút mâu thuẫn mà nói Hà Vân có thể cảm giác ra nặng Cũng không có đem nói cho hết lời Cho nên tiếp nhận nàng nói nói Ngươi ngũ ca có lẽ cùng suy nghĩ của ngươi là giống nhau, hắn cũng chỉ là một cái sẽ điểm quyền cước công phu người thường, nhưng là biết rõ có khả năng sẽ táng thân xa trường, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà đi. Cho nên, ngươi mới có thể như vậy mâu thuẫn, một phương diện ngươi cảm thấy hắn có chút thiên chân cùng không biết tự lượng sức mình, về phương diện khác ngươi lại thực kính nể hắn dũng khí cùng quyết. Tâm, có phải hay không? Bị hạ vân như vậy nhìn thấu nội tâm ý tưởng, Lâm Thanh Khê cũng chỉ là cười khổ một tiếng nói, có lẽ ngươi nói được cũng chưa sai, trước kia ta thường nghe người ta nói cái gì, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, lo trước nỗi ló của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ, hy sinh thân mình phó quốc nạn, coi chết chợt như về, liền cảm thấy nếu thực sự có người dựa theo như vậy đi làm, kia thật là thiên hạ nhất ngốc đồ ngốc, ngươi làm. Người người, mỗi người có từng vì ngươi, nhưng ta lại tưởng, Chính mình thật là qua máu lạnh ích kỷ, nếu không phải có như vậy, đồ ngốc, có lẽ ta sẽ không sinh hoạt ở một cái an ổn sở quốc. Thanh khê, ngươi ngũ ca có lẽ chính là ngươi trong miệng theo như lời, đồ ngốc, nhưng về sau cũng có thể có nhân xưng hắn là dũng sĩ, trung thần, hoặc là anh hùng. Đương nhiên hắn cũng có thể là cái vô danh tiểu tốt, kết quả không quan trọng, quan trọng nhất chính là hắn. Đi làm một kiện sẽ không làm chính mình hối hận sự tình. Ngươi là hắn muội muội ta cảm thấy ngươi hẳn là duy trì hắn. Nếu lâm thanh khê bởi vì lâm thanh hòa sự tình mà nỗi lòng phiền loạn, như vậy hắn liền cho nàng chỉ một phương hướng, nói cho nàng như thế nào làm mới là đối. Ta thật sự hẳn là duy trì ngũ ca sao. Chẳng sợ hắn vừa lên chiến trường, liền khả năng vứt bỏ tánh mạng. Lâm thanh khê biết nàng là đang hỏi Hạ Vân, cũng là đang hỏi chính mình, bất quá nàng hy vọng. Hạ Vân có thể cho nàng một đáp án, Bởi vì tình cùng nghĩa nàng thật sự không biết nên tuyển cái nào. Đúng vậy, Hà Vân nói năng có khí phách mà trả lời nói. Nghe được Hà Vân đáp án, lâm thanh khê mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nàng thực hy vọng có người có thể nói cho nàng cái gì là đôi cái gì là sai, mà Hà Vân làm được. Hơn nữa tựa hồ có hắn cái này đáp án, chính mình sau lưng cũng có cường đại duy trì giống nhau. Đúng rồi, ngươi như vậy mùa tìm ta có cái gì? Việc gấp. Che đầy ở lâm thanh khê trong lòng u ám tiêu tán, nàng nhớ tới Hạ Vân như vậy mùa tìm nàng giống như có chuyện quan trọng muốn nói. Hỏa Long thám thính đến tin tức, gần nhất có một ít kẻ thần bí tới Vân Châu thám thính tin tức của ngươi, bọn họ tựa hồ là vu tộc người. Hạ Vân vừa mới nhận được Hỏa Long tin tức liền tới rồi đạo viên. Ta đã biết, yên tâm đi, vu tộc người không dễ dàng như vậy tiến vào nơi này. Lâm thanh khê vẫn luôn làm chính mình người nhìn chằm Chầm Vu tộc bên kia dị động. Nàng đã biết Vu phượng nhi đem chính mình tồn tại tin tức thông chi Ngụy tử chân cùng thượng quan huy ngưng. Vậy ngươi người có hay không nói cho ngươi? Vu tộc người hoa số tiền lớn mời trên giang hồ mấy đại cao thủ tới giết ngươi. Hà Vân lại hỏi. Chuyện này ta cũng biết. Bất quá cũng là vừa rồi biết được. Lâm Thanh Khê biết Hà Vân rõ ràng năm đó hại chính mình trụi nhai người là ai. Chỉ là báo thủ chuyện này nàng tưởng chính mình tới. Vậy. Ngươi biết, vu tộc sứ giả âm thầm cấu kết Vân Châu Sơn Tạc, muốn tới cước bóc nạp viên cùng Lâm ra thôn sự tình sao? Hà Vân so bất luận kẻ nào một người đều biết Lâm Thanh Khê thực lực là cái gì, nhưng là có chút địa phương ngay cả Lâm Thanh Khê người cũng xem nhẹ rớt, mà người của hắn liền phụ trách đem này đó xem nhẹ địa phương cấp bổ khuyết thượng. Không biết, bọn họ khi nào lại đây? Lâm Thanh Khê lập tức liền đứng lên, Hà Vân như vậy mùa tìm nàng, có thể thấy được. Chuyện này thật là thực cấp. Đêm mai, để lại cho bọn họ chỉ có một ngày thời gian, cho nên Hà Vân mới đến tìm Lâm Thanh Khê thương nghị, Vu tộc người quá càn rỡ, hắn cần thiết muốn cho nàng có điều phòng bị. Đêm mai, nơi nào Sơn tặc? Lâm Thanh Khê tin tưởng Hà Vân tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không nói bừa. Hỏa Long nói, này giúp Sơn tặc là Vân Châu Tam Long trong núi chiếm cứ nhiều năm một cổ tội phạm, bọn họ Tạc đầu Sơn báo võ công cao cường. Thuộc Hà cũng có rất nhiều võ, công không yếu người, đừng nói là giống nhau quan binh, chính là trên giang hồ cao thủ rất nhiều đều đánh không lại hắn. Bọn họ kế hoạch đêm mai tới nơi này giết người phóng hỏa đoạt lương thực. Hà Vân đem hỏa long đối lời hắn nói lại đối lâm thanh khê nói một lần. Đêm mai, hừ, ta làm cho bọn họ có đến mà không có về. Lệ thủy loan chung quanh chính là bị ngốc ưng an bài không ít cao thủ, liền tính sơn báo võ công cao cường. Nàng tin tưởng cũng không phải ngốc ưng bọn họ. Đối thủ, Thanh Khê, ta như vậy muộn tìm ngươi, hơn nữa nói cho ngươi những cái đó sơn tặc tình huống, không phải làm ngươi chuẩn bị nhân thủ ngày mai giết chết bọn họ. Hà Vân nhìn đến lâm Thanh Khê trên mặt lộ ra lạnh lùng mà sát ý, không cấm nở nụ cười, có thể là hắn đem không khí làm cho quá khẩn trương. Vậy ngươi là muốn làm gì? Người khác đều phải giết đến nhà nàng cửa. Nàng lại như thế nào sẽ thủ hạ lưu tình? Này đó sơn tặc là bị vu tộc sứ giả cấp mê hoặc, Cùng với nhất kiếm giết bọn họ, Chi bằng làm cho bọn họ vì ngươi sở dụng. Lâm Thanh Khê đích xác có rất nhiều võ công cao cường thủ hạ, Nhưng phải đối phó một đợt lại một đợt sơn tặc, Vẫn là sẽ phân tán tinh lực, Chi bằng lưu lại một ít nhưng dùng, Lấy tặc trị tặc, Vì ta sử dụng. Lâm Thanh Khê như thế nào cảm thấy nàng lại nghe không rõ hạ vân lời nói, Ngạn ngữ thường nói, Nguyệt hung tinh người đêm, phong cao phóng hỏa thiên. Lâm thanh khê một khắc trước còn ở đạo viên cùng hạ. Vân ngồi đối diện uống rượu, nói Sơn tặc đêm mai muốn tới nạp viên giết người phóng hỏa sự tình. Không bao lâu, hai người cũng đã giấu ở Tam Long Sơn ổ cước bên ngoài. Tam Long vùng núi thế hiểm yếu, rừng rậm rộng lớn, hơn nữa Sơn báo Sơn trại kiến ở một chỗ dễ thủ khó công địa phương. Nhìn ra được này đó Sơn Tạc bên trong còn có một ít hiểu binh pháp người, biết như thế nào tránh né quan binh cùng mặt khác ngoại địch xâm nhập. Sơn trại so lâm thanh khê tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều, lại còn có thiết có rất nhiều trạm kiểm soát, hàng rào trong ngoài đều có chuyên gia bắt tay, chỗ tối còn có rất nhiều cơ quan. Nếu không quen thuộc nơi này địa hình hoặc là lần đầu tiên tiến nơi này người, rất có thể không minh bạch mà liền chết ở đi Sơn trại nửa đường thượng. Hà Vân nói được không sai, này Tam Long trong núi Sơn tặc đích xác không thể khinh thường, liền tính muốn giết bọn họ, chỉ sợ cũng muốn phí thượng không ít thời gian cùng tinh lực. Ngươi liền như vậy khẳng định Sơn báo hắn sẽ nguyện ý quy hàng. Lâm Thanh khế cùng Hà Vân cũng không có tiến vào Sơn Trại, mà là tránh ở hàng rào bên ngoài một cái đại Sơn sườn núi phía sau. Sơn báo người này tuy rằng là cái Sơn tặc, nhưng lại rất giảng tình nghĩa, chỉ cần ngươi có thể để cho hắn tin phục. Như vậy hắn sẽ khăng khăng một mực mà đi theo ngươi. Này trong trại người có hơn phân nửa là bị buộc làm sơn tặc, thiên hạ đại loạn, tham quan gian thương làm cho bọn họ. Vô pháp dừng chân, đành phải đi theo sơn báo thảo khẩu cơm ăn. Đối với Hạ Vân tới nói, người tốt, người xấu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể vì hắn sử dụng hơn nữa trung tâm với hắn, hắn đều sẽ không dễ dàng lấy bọn họ tánh mạng. Chính là ngươi vừa rồi không cũng nói, sư phụ ta đương phúc an huyện huyện lệnh thời điểm, giết hắn kết bái huynh đệ, lúc này đây không chỉ là vu tộc sứ giả hứa hẹn hắn rất nhiều vàng bạc, còn bởi vì hắn đem này bút trướng tính ở ta trên đầu. Muốn cho hắn thần phục với ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Lâm Thanh Khê không quá xác định mà nói, ở đạo viên thời điểm, hà Vân nói cho nàng, mấy năm trước, Lục Chí Minh đã từng ở làm cùng nhau giết người án thời điểm. Bắt Sơn Báo kết bái huynh đệ, hơn nữa không đợi này đó Sơn Tạc đi cước ngục. Sơn Báo kết bái huynh đệ cũng đã chết ở ngục chung, nghe nói là uống thuốc độc tự sát. Nhưng Sơn Báo vẫn luôn cho rằng là lục trí minh bức tử chính mình huynh đệ. Không thử xem như. Thế nào biết, những người này làm Sơn Tạc đáng tiếc, ngươi đạo viên nhiều dưỡng mấy trăm người là không có vấn đề. Hạ Vân cảm thấy ở sở quốc sắp bị tập thể công kích là lúc. Lâm Thanh Khê Sơn Trang cùng nạp viên bên này đều hẳn là có nhiều hơn người tới thủ vệ, mà những người này chỉ là bình thường tráng đinh sợ là không được. Ngươi không phải nói này Sơn Trại có một ngàn nhiều người sao? Lâm Thanh Khê cũng cười, y nàng tình huống hiện tại nhiều dưỡng mấy trăm người tuyệt. Đối là không có vấn đề. Này tòa trong Trại Sơn báo là lão đại, hắn còn có hai cái kết bái huynh đệ, một cái kêu hắc xả, một cái kêu chó giữ... Trong đó hắc xà là trong trại nhị đương gia, cũng là bọn họ quân sư, lược hiểu một ít binh pháp cùng cơ quan bố trí, nhưng lại không hiểu võ công, tam đương gia chó giữ làm người gian trá ác độc, một lòng muốn thay thế được sơn báo vị trí, nhưng bởi vì hắn đã từng đã cứu sơn báo mệnh, cho nên sơn báo đối hắn luôn luôn khoan dung cùng. Nhường nhìn, chó giữ thủ hạ có bốn năm trăm người, những người này không chuyện ác nào không làm, các đều nên sát mà không thể dùng. Hà Vân nói, cùng là một cái trong trại người, ta không tin Sơn báo cùng hắc xà sẽ không biết cho giữ sở làm hết thảy. bọn họ như vậy rung túng hắn, có thể thấy được cũng không phải cái gì người tốt, dứt khoát đem bọn họ một hoa đoan tính. Muốn nàng dùng những người này, Lâm Thanh Khê thật đúng là không yên tâm, đều giết bọn họ cũng không có gì không. Được, Hỏa Long cùng Bạch lang bọn họ liền có thể làm được, bất quá vu Tộc sứ giả còn cấu kết mặt khác Sơn Tạc. Ngươi là sát không riêng, hơn nữa về sau liền tính không có vu tộc người pha dối, đối với rất nhiều người tới nói, nạp viên cũng là một khối phúc địa, ngươi cần thiết phải vì nạp viên tăng thêm một ít nhưng dùng nhân thủ. Hạ Vân biết, nếu hắn mang theo nhà họ Lâm người một nhà rời đi sở quốc cái này thị phi nơi hoàn toàn không có vấn đề, nhưng liền tính thuyết phục. Lâm Thanh Khê, cũng thuyết phục không được những người khác, xa rời quê hương cũng là yêu cầu cũng đủ dũng khí. Lâm Thanh Khê ngẫm lại cũng là, tuy rằng sở quốc hiện tại có Lục Chí Minh như vậy trung thần, còn có Sở Huyền như vậy kiêu dũng thiện chiến lương tướng, nhưng là bị Khải Hiên quốc, Ngô quốc cùng rất nhiều tiểu quốc đồng thời vây công, kia sở quốc thực mau liền sẽ trở thành trên cái thớt thịt cá, nhập người khác sâu xé. Nàng cùng nàng người nhà đều không có tính toán, rời đi sở quốc càng không hy vọng trở thành vong quốc nô, liền tính thực sự có một ngày địch nhân đánh tiến vào. Nàng cũng hy vọng có thể bảo vệ chính mình ra viên. Hà Vân, ngươi cảm thấy Sơn Báo người này thật đến nhưng rùng sao? Hắn chính là cùng Vu tộc sứ giả tiếp xúc quá, ta tưởng ngươi hẳn là cũng biết, Vu tộc người hiểu được vu thuật, vạn nhất Sơn Báo hắn đối với vu tộc vu thuật, Lâm Thanh Khê cũng là cái biết cái không, bất quá nàng biết cũng không phải sở hữu vu. Tộc tộc nhân đều sẽ vu thuật, hơn nữa thi triển vu thuật hại người đối bọn họ tự thân cũng có tổn thương nghiêm trọng giả còn sẽ gặp thiên phạt. Sơn báo loại người này còn không đáng vu tộc sứ giả vì hắn hao phí tự thân linh lực thi chú, lại nói, vu tộc người không ngươi tưởng tượng như vậy lợi hại, chân chính cao thâm vu thuật đã ở vu tộc biến mất mấy trăm năm, hiện tại bọn họ bất quá dùng chính là một ít tà thuật, hại người hại mình, cho nên bọn họ cũng không dám dễ dàng sử dụng. Hà Vân rất sớm liền đọc qua có quan hệ vu tộc ghi lại Hơn nữa nhận thức Lâm Thanh Khê lúc sau, hắn cũng đặc biệt chú ý nổi lên vu tập sự tình, cũng đối bọn họ gia tăng hiểu biết. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Lâm Thanh Khê kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vân. Không có biện pháp, khi còn nhỏ cha ta vì nhiều một ít thời gian cùng ta nương ở bên nhau, liền đem ta nhốt ở thư phòng, còn nói nam nhân nhiều đọc điểm thư có chỗ lợi, ta hiện tại cảm thấy, hắn lúc ấy nói được những lời này rất đối. Hà Vân thành thật công đạo nói Vậy ngươi trong nhà thư nhất định rất nhiều Lâm Thanh Khê cảm than nói Hà Vân gật đầu cười Lúc này Sơn trại sáng lên ngọn đèn dầu Ba vị trại chủ đang ở trong viện tập kết nhân mã, Chuẩn bị đêm mai bí mật đi trước lệ thủy loan Hai người thi triển khinh công Lặng lẽ nhảy lên nóc nhà Nửa ngồi sổm nóc nhà bên cạnh nhìn về phía trong viện Các huynh đệ trong trại lương thực thực mau liền phải ăn xong rồi Tin tưởng các ngươi đều nghe nói lệ thủy huyện hiện tại có cái giàu đến chảy mỡ địa phương, đó chính là lệ thủy loan, hơn nữa nơi đó phong thủy cực hào, bên trong phòng ở cái đến lại đại lại xinh đẹp, so tam long sơn khá hơn nhiều. Cho nên, ta tính toán đem hàng rào dịch đến lệ thủy loan đi, các ngươi nói, được không? Khổng võ hữu lực mà sơn báo lớn tiếng mà đôi chính mình thủ hạ hô. Hào, hào, hào! Trong viện người cùng kêu lên hô. Đại ca, ta còn nghe nói lệ Thủy Loan nào? Viên đều là nũng nịu đại cô nương, các huynh đệ còn các đều là quang côn hán, cũng là thời điểm có bà nương cấp chúng ta ấm ổ chăn. Các ngươi nói, có phải hay không? Chó giữ dáng vẻ lưu manh mà nụ cười dâm đáng hướng trong viện người hô. Là, ha ha ha. Trả lời, là, phần lớn đều là chó giữ thủ ha Sơn báo cùng hắc xà đều là hơi hơi trao mày. Bọn họ tuy rằng là sơn tặc, Lại luôn luôn chỉ đoạt làm giàu bất nhân gian thương phú hộ, rất ít khi dễ dân chúng. Lần này quyết định đi. Cước bóc lệ thủy loan nạp viên, một là có người ám cho phép bọn họ tưởng cũng không dám tưởng vàng bạc, nhị là nạp viên chủ nhân cùng bọn họ có thù oán, tam là tam long sơn hàng rào cũng sinh hoạt gian nan, một khi bên ngoài đánh lên trượng tới, nơi này cũng rất khó duy trì đi xuống. Cho nên, nhiều lần cân nhắc dưới... Sơn báo cùng hắc xà mới quyết định dựa theo hắc y nhân nói đi làm, hơn nữa hắn còn nói nơi đó là phong thủy bảo địa, các huynh đệ tới rồi nơi đó lúc sau, nhất. Định gặp qua thượng so hiện tại càng thoải mái nhật tử. Bất quá, bọn họ cũng biết nơi đó ở phần lớn là dân chúng, chính là nạp viên bắt đầu làm việc nữ công cũng đều là bần cùng nhân ra người. Bởi vậy, Sơn báo cùng hắc xà thương lượng lúc sau quyết định. Lần này bọn họ chỉ giết rớt hắc y nhân nói cái kia kêu, lâm thanh khê, nữ nhân, những người khác có thể không giết liền không giết, đến nỗi đoạt nữ nhân, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Đại gia yên lặng một chút, lần này, chúng ta đi lệ thủy loan, chỉ giết một cái kêu lâm thanh khê nữ nhân, sau đó đem nơi đó người đều đuổi ra tới, tận lực không cần thương tổn những cái đó vô tội dân chúng, còn có, các ngươi đã quên chúng ta sơn trại quy củ sao không chuẩn đoạt nữ nhân. Sơn báo có chút sinh khí mà nhìn vừa rồi cười to thủ ha của mắng: "Đại ca, chúng ta là sơn tặc, không phải đại thiện nhân. Ngươi cho người khác lưu một mạng, không thấy được bọn họ sẽ cảm kích ngươi?" Nói không chừng quay đầu, lại liền mang theo quan binh tới giết chúng ta. Ngài đã quên lão tứ là chết như thế nào được? Tró dữ khó chịu mà nói: "Lão tam, chúng ta thật là tặc, nhưng chúng ta cũng là người." Ngay từ đầu ta liền nói quá, chúng ta một không sát người già phụ nữ và trẻ em, nhị không giết trung thần nghĩa sĩ, tam không giết thanh quan lương dân, chỉ đoạt tham quan gian thương, không đoạt nữ nhân. Lúc trước, các ngươi những người này sở dĩ lựa chọn đi theo ta Sơn Báo, còn không phải là bởi vì này đó sao? Sơn Báo cao giọng nói, đại ca, hiện tại thiên hạ đại loạn, sở quốc thực mau liền khả năng không có, ngài còn nói cái gì đại nhân đại nghĩa? Chúng ta chính là tặc, quan binh cũng sẽ không cùng chúng ta giảng này đó, không quan tâm ngươi sát không có giết người, bọn họ bắt được ngươi, chính là muốn khai đao hỏi trảm, chẳng lẽ bởi vì ngươi cái này cũng không giết, cái kia cũng không giết, bọn họ liền sẽ buông tha ngươi sao? Sẽ không? Đừng ý nghĩ kỳ lạ, các huynh. Để đi theo ngươi, chính là nghĩ tới ngày lành, đại gia nói, đúng hay không? Chó giữ thật sự không quen nhìn Sơn báo rõ ràng là cái tặc. Còn muốn nói cái gì tín nghĩa, thật sự là buồn cười cực kỳ. Lúc này đây nói, đối, chỉ có chó giữ người, mà sơn báo cùng hắc xà người đều mặc không hé răng. Bọn họ lúc trước tới nơi này làm sơn tặc, chính là hướng về phía sơn báo hiệp nghĩa danh khí mới đến. Cảm thấy đi theo hắn liền tính cước bóc cũng là ở làm một chuyện tốt, người khác gọi bọn hắn sơn tặc, nhưng bọn họ cảm thấy chính mình là hiệp sĩ. Chó giữ có chút hậm hực mà nhìn thoáng qua những cái đó không nói lời nào người, hắn nhưng quản không được nhiều như vậy, chỉ cần giết cái kia kêu lâm thanh khê nữ nhân, sau đó lại nghĩ cách xử lý rớt sơn báo, hắn nghĩ muốn cái gì đều có, chiếm núi làm vua chính là không nói chơi. hắc xả sớm liền nhìn ra chó giữ dụng tâm hiểm ác, hắn cũng nhắc nhở sơn báo vài lần, nhưng là sơn báo trước sau không thể nhận tâm tới. Đối phó chó giữ... Tổng cảm thấy như vậy vi phạm hắn làm người nguyên tắc. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân vẫn luôn ở trên nóc nhà nhìn trong viện Sơn Tạc. Lúc này Lâm Thanh Khê mới hiểu được, Hà Vân vì cái gì không cho nàng giết mọi người, này đó Sơn Tạc thật là không giống nhau. Chủ nhân, này đó bổn Sơn Tạc dùng không đến các ngươi ra tay, ta một bao thuốc bột là có thể toàn bộ giải quyết rớt. Hỏa tước đột nhiên xuất hiện ở hai người phía sau, hơn nữa Lam La cũng đi theo nàng cùng nhau tới. Các ngươi như thế nào tới? Lâm Thanh Khê nghi hoặc mà nhìn về phía hai người. Khởi bẩm chủ nhân, là hỏa tước lôi kéo ta cùng nhau tới, nói là nơi này có trò hay xem. Lam La cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến lâm Thanh Khê cùng Hà Vân. Ta làm hỏa tước lại đây, hiện tại trừ bỏ thủ sơn trại sơn tặc, mặt khác sơn tặc lúc này đều ở trong sân, vừa lúc đem bọn họ một lưới bắt hết. Hỏa tước, hành động đi. Hà Vân mới sẽ không làm những người này đêm mai suốt. Hiện ở nạp viên, đêm nay hắn liền giúp Lâm Thanh Khê giải quyết hảo này đó sơn tạc sự tình. Chủ nhân, Thanh Khê cô nương, các ngươi che lại miệng mũi, hơn nữa ăn xong này viên giải độc hoàn, dư lại sự tình giao cho ta cùng Lam La là được. Hỏa tước từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ đưa cho Hà Vân. Hà Vân đảo ra hai viên giải độc hoàn, một viên chính mình ăn, một viên làm Lâm Thanh Khê ăn luôn. Sau đó dựa theo hỏa tước nói Hắn cùng lâm thanh khê đều bưng kín Miệng mũi Lúc này hỏa tước cùng lam la đột nhiên Hướng phía dưới giải rất nhiều tinh tế Màu đen bột phấn Mà này đó bột phấn tản mát ra Một loại thập phần gây mũi khí vị người được người tất cả đều thống khổ Mà ngã xuống tới Sơn báo hắc xà cùng cho giữ bọn họ căn bản Còn không có phản ứng lại đây Liền cùng mặt khác Sơn tặc cùng nhau đổ xuống dưới Chết ngất qua đi Chờ đến sơn báo cùng cho giữ một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, bọn họ phát hiện chính mình bị trói ở một cái. U ám trong phòng, hai người ngồi đối diện trung gian có một chương tiểu tứ bàn vuông, trên bàn có một chiếc đèn, hai người trước mặt các có một fan trùy thủ. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một nữ nhân nói chuyện thanh âm, các ngươi chúng ta mệnh tuyệt tán, một canh giờ nội vô pháp giải độc liền phải toàn thân hư thối mà chết, giải dược chỉ có một viên. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, ai có thể tồn tại đi ra ngoài, giải dược liền về ai? Nữ nhân thanh âm biến. Mất lúc sau, cột lấy hai người dây thừng cũng đột nhiên chặt đứt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chó dữ dẫn đầu cầm lấy trước bàn trùy thủ, không chút do dự hướng tới sơn báo liền hung hăng mà đâm tới. Lão Tam, ngươi điên rồi, chúng ta hiện tại muốn đồng tâm hợp lực nghĩ cách chạy đi. Sơn Báo theo bản năng mà né tránh chó dữ công kích, lớn tiếng chiều hắn quát: "Ta không điên, ta muốn tồn tại, ngươi nhất định phải chết." Chó dữ lại hướng tới Sơn Báo không lưu tình chút, "Nào mà đâm tới? Chúng ta là huynh đệ, ta là đại ca ngươi, không cần nghe người khác nói bậy, có lẽ chúng ta đều sẽ không có việc gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn cho chúng ta huynh đệ giết hại lẫn nhau?" Sơn báo một bên ý đồ làm cho giữ bình tĩnh lại, một bên phẫn nộ mà gào thét lớn, nhưng là trả lời hắn chỉ có chầm mặc cùng cho giữ lại một vòng công kích. Huynh đệ, ha ha, ta và ngươi mới không phải huynh đệ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Luận võ công, cho giữ tự. Nhận không phải Sơn báo đối thủ, nhưng là hiện tại hai người bởi vì chúng độc cũng vô pháp vận công, hắn là có thể thừa dịp cái này cơ hội tốt giết Sơn báo. Vì cái gì? Nếu là vì mạng sống, hảo, vậy ngươi giết ta đi, chỉ hy vọng ngươi sống sót lúc sau hảo hảo đối xử tử tế trong trại huynh đệ. Sơn báo trước sau cảm thấy chính mình thiếu chó giữ một cái mệnh, một khi đã như vậy, hôm nay hắn liền đem này mệnh còn cho hắn, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán, chó Giữ thấy Sơn báo đột nhiên đứng ở nơi đó bất động, hơn nữa tựa hồ thật đến tính toán thành toàn hắn cho nên cười lạnh một tiếng liền hướng tới sơn báo ngực trái thượng chát đi, nhưng dưới chân vừa chợt hắn một đao chát ở sơn báo ngực phải khẩu, lại hung hăng mà rút ra tới, tùy ý máu tươi phun trào mà ra, nhìn ra sơn báo đã không có đánh trả năng lực, cho giữ cười gian nói, ngươi đã sớm nên chết đi, này sơn chạy trước sau là của ta, lời nói thật không sợ nói cho ngươi, năm đó, cứu người của ngươi, không phải ta, là lão tứ, Ngươi biết Lão Tứ là chết như thế nào sao? Ha ha, là ta tự mình cho hắn đưa đi độc dược, nói cho hắn, ngươi hy vọng hắn không cần liên lụy trong trại huynh đệ, hắn mới cam tâm tình nguyện mà uống xong độc dược. Lúc này, Sơn báo ý thức đã có chút mơ hồ, nhưng là cho giữ những lời này khơi dậy hắn hận ý cùng tức giận, cả người cũng trở nên thanh tỉnh một ít. Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Vì cái gì ngươi muốn giết Lão Tứ? không nghĩ tới cho tới nay chính mình hận sai rồi người, còn dưỡng hổ vì hoạn, sơn báo tay chậm dai nắm chặt thành quyền. Bởi vì hắn đã biết một ít không nên biết đến sự tình, cho nên hắn cần thiết muốn chết, nếu hắn không chết, ta cũng ngồi không xong này trong trại để tam đem ghế gập. hắc xả cái kia phế vật, không biết chết không chết, nếu không chết, ta sẽ làm hắn đi bồi ngươi Chó giữ kiêu ngạo mà cười nói, cho giữ, ta thật hẳn là sớm một chút giết ngươi Sơn Báo Hoàn. Toàn mà nổi giận, hắn tưởng đứng lên, chính là lại cả người không có một chút sức lực. Không sai, ngươi là hẳn là sớm một chút giết ta, sớm một chút giết ta, lão tứ sẽ không chết, ngươi thê nhi cũng sẽ không chết, đã quên nói cho ngươi, đại tẩu tư vị thật sự là ha ha ha. Chó giữ cười lớn hướng tới môn phương hướng đi đến, hắn thắng, triệt triệt để để mà thắng. Ngươi nói cái gì? Sơn báo sân mục nghiến răng mà giống muốn đem chó giữ phía sau lưng nhìn chằm chằm xuyên Hừ Dù sao ngươi đều phải đã chết Ta liền nói cho ngươi Năm đó gian giết ngươi thê tử chính là ta Không khéo bị ngươi cái kia tiểu tệ tử thấy được Ta cũng liền thuật tiện giải quyết hắn Ai biết vừa vặn có cái nhà giàu công tử cũng thèm nhỏ dãi ngươi thê tử sắc đẹp Hắn coi như ta kẻ chết thay Chó giữ không chỗ nào cố kỵ mà cười nói Hắn liền sắp đi đến cạnh cửa Ta muốn giết ngươi. Sơn báo trong ngực phẫn nộ cùng hận ý bậc lửa hắn toàn bộ sinh mệnh lực. Lúc trước hắn sở. Dĩ chiếm Sơn vì tặc. Chính là bởi vì Thê Nhi bị giết. Tham quan lại giữ gìn cái kia con nhà giàu. Cho nên hắn mới dưới sự giận giữ giết cái kia con nhà giàu cùng tham quan. Không nghĩ tới chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn cùng chính mình xưng huynh gọi để nhiều năm như vậy. Hắn thật là thiên hạ đệ nhất đại ngốc. Ngươi đã không có cơ hội giết ta. Hừ, cho giữ mở cửa, cúi đầu nhìn đến ngạch cửa chỗ có một cái màu trắng tiểu bình xứ, lúc này thiên mau sáng. Cong lưng cầm lấy bình xứ, đảo ra bên trong giải dược, cho giữ đắc ý mà ăn đi xuống, liền ở hắn phục xong giải dược tính toán bước ra ngạch cửa thời điểm, bỗng nhiên một đôi thiết cánh tay thiết chặt cổ hắn cùng eo, đem hắn lại kéo trở về trong phòng. Sau đó, một phen lạnh lẽo trủ thủ hung hăng mà hoa ở hắn cổ phía trên, hơn nữa một đao lại một đao. Thẳng đến chó giữ chặt đứt khí, hắn hai mắt vẫn là không thể tin tưởng mà chừng mắt. Rốt cuộc chính tay đâm kẻ thù, Sơn báo cũng. Mau chống đỡ không được, liền ở hắn lại muốn nga xuống đi kia một khắc, hắn nhìn đến có người đi đến, hơn nữa cho hắn điểm chúng huyệt vị. Tiếp theo liền có người hướng hắn miệng tắc một cái đồ vật, đau khổ, nháy mắt hòa tan lúc sau chảy vào hắn khắp người. Chờ đến Sơn báo lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn nằm ở một chương giường ván gỗ thượng. Bên cạnh ngồi chính là vẻ mặt lo lắng biểu tình hắc xà, mấy cái trung tâm thủ hạ đứng ở hắc xà phía sau. Đại ca, ngươi tỉnh, Lam, cô nương, ta đại ca tỉnh, hắn còn có hay không sự? Một người thủ hạ đột nhiên xoay người hướng về phía ngoài cửa hô. Kêu cái gì nha? Tỉnh chính là không chết được, nơi này không phải các ngươi sơn tạc hoa, không cần cho ta hô to gọi nhỏ. Sơn Báo nghe được ngoài cửa truyền đến một cái thiếu nữ không kiên nhẫn thanh âm, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa." Mấy ngày nay, trong trại huynh đệ không thiếu bị trước mắt thiếu nữ ác chỉnh, hiện tại bọn họ đều sợ nàng. "Lão nhị, nơi này là địa phương nào?" Sơn Báo có chút nghi hoặc lại có chút cảnh giác hỏi. "Đại ca, nơi này là Lệ Thủy Loan, chúng ta ở đạo viên." Hắc Sả nâng dậy Sơn Báo nói. Đạo viên, Sơn báo đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó bắt lấy hắc xả tay nói, đạo viên không phải Lâm Thanh Khê chủ địa phương sao? Chẳng lẽ các ngươi đã dẫn người công tiến vào? Hiện tại hắn đã biết năm đó hại chết Lão Tứ không phải Lục Chí Minh, cho nên cũng không có như vậy vội. Vàng mà muốn giết Lâm Thanh Khê, hơn nữa trải qua chó giữ sự tình lúc sau, hắn cảm thấy chính mình thật hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút.